Các bạn thân mến, cả hai nước cũng thấy sự rối ren, Vân Ngọc vẫn chưa có thuốc giải, trong khi Hoàng Cung nước Đại Nam lại đang diễn ra một cuộc thanh trừng mà kẻ đứng đầu không ai khác lại chính là Thừa Tướng. Vì ham muốn thống lĩnh mà không từ thủ đoạn, ngay cả đứa con gái của mình cũng trở thành người cho hắn nhiều đó mà thực hiện mưu mô. Liệu Hàn Thừa Vĩ sẽ đối phó thế nào đây với những âm mưu đang diễn ra trong Hoàng Cung?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 Nhưng dọc đường, vì trả mi bị ốm một trận, lại thêm chuyện chấn Nam Vương âm mưu phản nghịch. Hoàng đế quyết định tương tế tiểu kế bắt gọn một đám người với kế hoạch tay trời. Mọi người cảm thấy hiện tại, tạm có thể ăn ngon ngủ yên. Lại qua thêm một ngày, trả mi đã dần bình phục. Lúc này đế vương mới thả lòng tâm tình, hạ lệnh cho toàn quân, nhanh chóng tiếp tục lộ trình. Thừa vĩ cũng rất cẩn thận, hỏi xem tình hình phía chấn Nam Vương Phủ đã hoàn thành được khống chế chưa. Nghe cấm vệ quân bẩm báo thì gật gù hài lòng Xưa nay hắn rất tin tưởng Vào năng lực của lực lượng cấm vệ quân bí mật này Họ đã ra tay Thì nhất định không xảy ra một sai sót nhỏ Bởi họ là những nhân tuyển ưu tú nhất Ngàn người chọn một Mỗi ngày của họ đều trải qua việc rèn luyện kham khổ Khắc nghiệt như địa ngục Để tôi luyện bản thân trở nên thật tình anh can trường Và nhất là Chỉ phục tùng duy nhất một mệnh lệnh Của đế vương mà thôi vấn đề tiếp theo của hắn khi về chiều chỉ còn là lập lại uy thế cho cái đám lão thần điêu toa ngoài mặt phục đùng sau lưng chống đối kia biết hiện tại ai mới là người có sức mạnh, có thực quyền bất kỳ kẻ nào còn hung nấu ý nghĩ, khinh nhờn ngôi kiểu ngũ như hắn sẽ quyết chừng trị chẳng nương tay bẻ cánh thì đã sao, cũng chỉ là những lão già sắp gần đất xa trời hợp lực với lão thừa tướng họ mạc đáng ghét một lần xung trận này không những làm tăng vị thế của hắn trong lòng muôn dân, đối với việc trừng trị những kẻ phản nghịch như chấn Nam Vương Gia, còn là đòn phủ đầu, giết gà, dọa khỉ, tin rằng có thể chấn chỉnh chiều cương hữu hiệu nhất. Chặng đường còn lại không xa lắm, nhưng thừa vĩ vẫn cứ sót cho người thương mệt nhọc. Hắn sai người mang một chiếc khăn thấm nước, vắt thật giáo, muốn tự tay lau cho nàng. Nàng vừa ốm dậy, đừng quá sức mệt mỏi. Nếu có mệt cứ nói với ta, đừng ngại ta lập tức sai người dừng lại nghỉ chân đôi chút, cũng không sao, đưa tay đây, ta lau cho nàng nào. Thôi được rồi, ta có tay, cũng không phải ốm liệt giường, đừng làm quá lên như vậy, mình đưa khăn đây cho ta. Không được nói linh tinh cái gì mà liệt giường, có biết mấy hôm nay nàng mê man, cảm giác của ta thế nào không? Cảm giác thế nào? Cảm cúm thôi mà, có gì nghiêm trọng lắm đâu. Sao không nghiêm trọng? Lỡ có chuyện gì? ta biết đi đâu bắt đền lại Hoàng hậu cho nước Đại Nam đây. Quỳnh nói đi đâu xa vậy, Hoàng hậu gì ở đây? Câu nói chưa dứt, trà mi đã cảm thấy có cái gì đó không đúng cho lắm. Đến lúc nghĩ ra ẩn ý bên trong, gương mặt cô nhuộm một màu hồng rực. Cô bé lẽn không dám nói thêm, tập trung lau mặt, thực ra là để che đi sự ngại ngùng đang hiển hiện rõ trên khuôn trăng xinh xắn. Xong dù nàng có làm như thế, cũng không thể ngụy trang được, vành tay cũng dần hồng diếm lên. Thừa vĩ thấy người thương Nghe lời thổ lộ chân thành Mà vẫn còn kiên định không đáp lại Tâm trạng vô cùng hụt hẫng Rồi lại phát hiện động thái nho nhỏ Từ ánh mắt bẽn lẽn Từ đôi tai phơn phớt hồng Đôi khi còn len lén Nhìn về phía mình Như chú thỏ nhỏ rụt rẻ đáng yêu Không thể xiết Hắn có cảm giác nàng cũng không phải là vô tâm vô tình với mình Có điều nàng là thục nữ Tất phải e dè thôi Bản thân hắn là nam nhi đại trưởng phu cứ chủ động thể hiện tâm ý tin rằng không lâu nữa nàng sẽ đồng ý đón nhận tấm chân tình của hắn vì có câu nước chảy đá mòn đó thôi lau chân tay sạch sẽ thoải mái xong dư âm ngựa ngùng vẫn còn chưa tan hết chả mi chỉ có thể giả vờ như không có gì ngồi sát ô cửa trên xe ngựa ngắm nghĩa quang cảnh bên ngoài lúc này đoàn quân đã đi đến cánh rừng nhỏ đập vào mắt cô là khung cảnh có phần quen thuộc Cô cũng không hoàn toàn xác định, chỉ cảm thấy nơi này rất đặc biệt, gắn liền với một cột mốc quan trọng của đời mình. Thế nên cô gái nhỏ bắt đầu quan sát kỹ lưỡng hơn. Một lát sau, cô nhận ra đây là nơi đầu tiên mà mình xuyên không tới. Đi một vòng, đến tận hôm nay, cô đã quay lại nơi bắt đầu. Lẽ nào đây chính là dấu hiệu mình sắp có thể được quay về rồi sao? Nếu đúng như vậy, thì thật là quá tốt. Cậu xin Thượng Đế, cầu xin Đức Phật cho điều cô nghĩ là đúng để cô có thể quay về đoàn tụ cùng gia đình dấu yêu. Nam mộ A-di-đà-phật. Nam mộ A-di-đà-phật. Liều lạc một thời gian, không thiếu ăn, nhưng nỗi thương nhớ tỉnh thân cứ dâng đầy. Có một tia hy vọng mở ra, cô cảm thấy tinh thần phơi phới. Lại nhớ ra bản thân, còn chưa biết cổng thời gian, không gian sẽ mở ra bằng cách nào. Lòng cô lại dâng trào sự ảo não. Hoàng đế nhìn vẻ tiểu cô nương bên cạnh mình, biến đổi liên tục sinh động đáng yêu không kìm được liền đưa tay véo nhẹ lên một bên mặt mềm mịn trắng nõn nà của nàng trong mắt hắn đầy vẻ cưng chiều nếu hắn biết người con gái này đang nôn nóng tìm đường về lại nơi thuộc về nàng tâm trạng lừng lừng lơ lơ cũng quên mất nơi đây có một người hết lòng hết dạ yêu nàng mà nàng cứ thế kiên định muốn dứt áo ra đi nhất định sẽ giận đến sôi gan sôi ruột tím mày tím mặt chưa chẳng cười tươi giói như lúc này một cái chạm nhẹ lên mặt nhiệt độ từ tay nam nhân chuyển sang kéo cô trở về hiện thực chả mi quay sang mặt vẫn còn chưa tan vẻ ngây ngốc nhìn thấy đế vương anh tuấn cười mị hoặc cô vô thức nhíu mày gương mặt như đang viết lên dòng chữ ta làm gì mà lại cười ta cô còn chưa thốt lời đã nghe hắn hỏi đang nhớ bằng Hữu vân ngọc của nàng phải không Chờ ta ổn định chiều cương rồi Sẽ cho nàng đi chơi một chuyến nha Cái tên Vân Ngọc Vang lên bên tay Cô gái nhỏ mới nhớ ra Mình vẫn không nên manh động lúc này Có về thì cùng nhau về Sao có thể bỏ mặc bản ở đây Mà tìm đường về trước Xung sướng riêng phần mình cơ chứ Thôi được rồi Thời điểm thích hợp còn chưa tới Cứ tạm găng sang một bên đi vậy Chấn định lại cảm xúc trả mi đáp Đúng là ta rất nhớ Không biết cô ấy bây giờ sao rồi Ta có cảm giác lạ lạ khó hiểu chắc là do còn vướng mắc vụ chuỗi ngọc bị đứt lần trước phải thấy cô ấy ổn thỏa thì mới có thể an tâm được Huynh phải nhanh lên còn giúp ta xem tình hình của nàng nữa nhé Ta hứa bằng hữu của nàng cũng là bằng hữu của ta thôi Cảm ơn Huynh Huynh thực sự rất tốt với ta Lần này trở về ta hy vọng có thể góp ý đôi chút giúp Huynh phân yêu trong một số vấn đề biết đâu chừng lại hữu ích đúng không? nhất định là rất có tác dụng chỉ đơn giản là một cái gật đầu thôi chỉ e là nàng không đồng ý chỉ gật đầu thôi á huynh đừng có mà trêu ta ta đang nói chuyện hai chữ nghiêm túc còn chưa nói trọn từ bên ngoài một mũi tên xé gió vút qua ô cửa nhỏ bay thẳng vào bên trong cỗ xe ngựa nếu không phải hoàng đế có sự nhạy bén cao độ kịp thời kéo trả mi nghiêng sang một phía ám khí thì vị trí mũi tên hùng tàn kia dừng lại đã là trên người nàng mất rồi. Hoàng đế lúc này lửa giận ngút trời, toàn tâm toàn ý, chở che cho người thương trong vòng tay. Mà trà mi đang còn ngu ngơ, chưa kịp biết chính xác là chuyện gì, đã cảm nhận được một vòng tay ôm vững chãi và vô cùng ấm áp. Ngay sau đó, nam nhân trầm giọng quát. Bắt giữ thích khách, giữ lại mạng chó của chúng cho ta. Dạ. Bên ngoài, tiếng binh khí giao nhau ẩm mỹ. Hoàng đế một tay vén rèm một tay vẫn giữ chặt người thương ôm nàng bước ra vẻ mặt hắn vân đạm phong khinh lướt qua một lượt đôi mắt sần đục lại nhóm đầy sát khí hắn thầm nghĩ lẽ nào tàn dư của chấn Nam Vương vẫn còn đúng là cáo già giả dạng bao nhiêu năm qua ẩn nhẫn không để lộ bất cứ một kẻ hở nào được muốn tìm chết cứ đến đây cả đi hắn nhất định dần hết chúng ra thành bã mới hà giận đám thích khách mò đến quả thực nội công rất thâm hậu Nếu chỉ là đối phó với đội cấm vệ quân bình thường thì có thể nói là không quá khó khăn. Nhưng đây là lực lượng cấm vệ được huấn luyện đặc biệt ở cấp độ địa ngục. Đối với họ, thích khách này cũng chỉ như tôm tép, nhãi nhép mà thôi. Không mất quá nhiều thời gian họ đã áp chế lần lượt từng kẻ. Có nhiều tên cứng đầu cứng cổ liều chết trước khi bị bắt về dụng hình. Chỉ còn lại ba tên từ chất kém cỏi hơn một chút bị đối phương ra tay trước đoạt lấy viên dược tịch độc nên tự sát không thành cam chịu bó tay vô lực bọn chúng bị nhét rẻ vào miệng ngay cả ý định cắn lưỡi kết liễu cũng bất thành lúc bấy giờ hoàng đế mới khoan thai bước đến gần trà mi từ lúc bị ám sát tinh thần đã chấn kinh vẫn còn chưa thoát khỏi hoàng hốt khi được ôm ra khỏi cỗ xe ngựa tận mắt chứng kiến hai bên giao đấu lại càng mắt tròn mắt dẹt không ngờ trên đời này sao mà nhiều cao thủ quá kinh khủng quá lợi hại như vậy cô gái nhỏ cứ chăm chú quên mất ai kia đã ôm lấy mình rất lâu. Đến khi đám thích khách bị thảm bại, nam nhân nào đó mới thả từng bước chân đầy khí phách, điềm tĩnh mà uy nghiêm cất lời. Điều tra lai lịch của ba tên này bắt giữ người thân của bọn chúng. Kẻ nào thức thời khai ra chủ mưu thì sẽ được tha cho nhân thân. Nếu còn ngoan cố, sử dụng cực hình từng người một ngay trước mắt bọn chúng. Đi đi! Trong số ba thích khách bị bắt giữ, có hai kẻ còn rất trẻ. Bản thân là trẻ mồ côi, không cha không mẹ, được người ta cho ăn, cho mặc. Đổi lại, sẽ trở thành công cụ giết người khi chủ nhân sai khiến. Chỉ có một tên còn lại, hắn không ngờ trên đời này lại có người con gái khiến mình muốn trở tre, yêu thương đến lúc bạc đầu, nên đã lén lút tổ chức cùng nàng thành thân, dự định sau lần ám sát này sẽ dựng lên màn kịch tử nạn, rồi rửa tay gác kiếm. Bên cạnh người thương sống một cuộc đời bình đạm, mà niềm vui ngập tràn. Chớ trêu là hắn vẫn không thoát khỏi định mệnh. Ngay lúc này đây, khi thanh âm uy nghi của nam nhân đầy quyền lực kia cất lên, tay chân hắn vẫn cảm thấy vô cùng buốt giá, trái tim cũng nhức nhối tựa như vạn tiến xuyên tâm. Trong đầu hắn đầy áp hình ảnh mị nhi của hắn, bị người lôi ra kẹp tay, giật móng, tùng xèo, đóng đinh ngay trước mặt mình. Tiếng hét của nàng sẽ vang dội, sẽ hỏa thành mũi dao, từng thời khắc đâm nát trái tim hắn, Những điều khủng khiếp đó khiến gương mặt hắn xa sầm, đôi chân không nghe theo điều khiển của đại não mà run dẩy liên hồi. Hoàng đế từ lúc hạ lệnh, mắt luôn dõi theo nhất cử nhất động của ba tên, phát hiện thần sắc của một trong số đó dần dần sợ sệt, kỳ lạ. Hắn biết mình nên bắt đầu từ đâu, khóe miệng hắn câu lên một nụ cười nhàn nhạt, nhạt âm u bí hiểm. Ngoài trà mi thường xuyên được nhìn thấy, nụ cười vô hại, mỗi lần hắn lên cơn mặt dày vô sỉ Với tất cả mọi người, nụ cười của hắn vô cùng hiếm hoi, đều là sự pha trộn của vẻ nguy hiểm và tàn độc. Có quyến rũ, nhưng sẽ chết người, khiến người ta vừa si mê, vừa sợ hãi. Chỉ có thân tín của hắn mới biết điều đó, biểu thị cho cái gì, liền âm thầm mặc niệm cho kẻ gan to bằng trời, tự động lao vào lưỡi đao của đế vương. Có biết trước khi là minh quân như bây giờ, ngày ấy từng là bạo quân hay không hả? Trảm mi hiện tại đã chấn định lại tinh thần, liền nhắc thừa vĩ buông tay. Hắn nghe lời rút tay về, nhưng lòng lại rất nuối tiếc cảm xúc, ôm ôn hương nhuyễn ngọc từ nàng ban nãy. Chỉ là bây giờ việc hệ trọng vẫn nên tập trung giải quyết sớm hơn. Nghĩ vậy, hắn chỉ tay về hai tên thích khách, sai thuộc hạ giải xuống. Tên thích khách còn lại bị lôi đi phía sau hoàng đế. Tối hôm đó, hành trình không thể tiếp tục vì thừa vĩ muốn thẩm vấn hung phạm. Nhanh chóng tìm cho bằng hết Tàn dư phản chắc trước khi về tới Kinh Đô Hoàng cung nước Đại Nam Từ lúc thú thật san tình của mình Và trấn Nam Vương ra Với phụ thân là thừa tướng Đương Triều Cha con bọn họ đều sẵn sàng tâm thế Được ăn cả Ngã về không Nếu Hoàng đế không chết Thì là họ chết Mà đâu chỉ riêng hai người thế thôi Sợ rằng còn liên lụy cả một gia tộc Tên cầu Hoàng đế Xem họ là cái gai trong mắt Cái kim trong thịt Lý nào lại buông tha cho ai Thôi đã lỡ lên lưng cọp rồi Kiểu gì cũng phải thử Biết đâu ông trời đứng về phía bọn họ Cậu hoàng đế chết Cả nhà họ sẽ một bước lên mây Thế là lão mạc thừa tướng Rất thường xuyên vào hoàng cung Bảy miêu tính kế từng bước chu toàn Lần trước khi bắt đầu hành động Lão thừa tướng gần như nắm vững Tám phần tự tin sẽ thành công Bởi lẽ lão cũng coi Như có tài nhìn xa trông rộng luôn tính sẵn một nước cờ để phòng ban đầu lập được đại công ủng hộ tân hoàng đế và trở thành phụ tá đắc lực trong những bước đầu cải cách hoàng triều Lão vẫn hoài nghi sau này khi đế vương thầu tóm trọn vẹn các thế lực về tay sẽ có khả năng sinh ra tâm lý nghi kỵ ghét công cao hơn chủ mà nổi lên sát tâm diệt trừ mình thực tế mấy năm qua chứng minh suy đoán của Lão là đúng nếu đã tính được có ngày bị thất thế Lão tất nhiên có sự chuẩn bị từ rất sớm, bồi dưỡng một thế lực đủ cường đại để một khi cầu hoàng đế ra tay, lão có bị rơi vào hiểm cảnh cũng quyết phải khiến hắn ta bị tổn thất nặng nề. Suốt thời gian qua, lão cảm thấy vẫn chưa đến mức phải sử dụng đến chiêu bài cuối cùng. Cao thủ trong tay mình chưa cần thiết phải xuất thủ. Nhưng lúc này mọi việc đã đi quá xa, còn không dùng người nữa thì đợi đến lúc nào. Cho nên sau khi đã phái người dò la hành trình của hoàng đế, lão quyết định phái hai đại cao thủ bậc nhất trong lực lượng của mình, tìm một kẽ hở lúc đế vương nghỉ chân, bí mật ám sát hắn ta. Khi hai tên thuộc hạ nhanh chân, lên đường phục mệnh, lão lại cảm thấy kế hoạch như vậy, còn chưa đủ kính kẽ, chưa thể an tâm, chờ đợi tin mừng, liền bố trí thêm một lực lượng mai phục ở địa điểm khác. Dù vậy, lão vẫn cầu trời khấn phật để không phải dùng đến cái bẫy thứ hai mà chỉ cần một phát đầu tiên là mục tiêu chúng đích. Mỗi thời mỗi khắc, mặc thừa tướng đều hồi hộp trông đợi tin tức của mật thám truyền về. Vậy mà mãi vẫn không có tin tức, thuộc hạ thì như bóng chim tăm cá, không khỏi làm lòng lão hoang mang. Tình hình bây giờ, nếu không tập trung nghe ngóng, lão cũng chẳng còn nghĩ ra đối sách nào tốt hơn nữa. Đành dồn hết tinh lực, theo sát hồi báo về chặng đường hồi kinh của tướng sĩ Đại Nam. Lúc mật thám của lão đưa tin cầu hoàng đế đã về gần tới Nghê Thành, tim lão bắt đầu đánh thoát từng nhịp sợ hãi. Hắn ta an toàn đến Nghê Thành, rất gần với kinh đô, nói lên được điều gì? Đó có nghĩa là tính toán mà lão kỳ vọng nhất, đã hoàn toàn thất bại. Hai tên thuộc hạ năng lực phi phàm như thế mà không quay lại, vậy bọn chúng đang ở đâu? Đã chết hay là rơi vào tay tên cầu hoàng đế chết tiệt kia rồi? Vậy lúc này tình hình của lão và gia tộc ngày càng hung hiểm. Một khi hắn ta nhập kinh, dù là tội thích sát cửu ngũ trí tôn, dâm loạn hậu cung, hay là đoạt vị chuyên chính, thì cũng không tránh khỏi kết cục chu di cửu tộc. Lão cũng chỉ còn duy nhất một cơ hội nữa thôi, một đường sống duy nhất đều gửi gắm cả trong lần hành động này. Đám thích khách đã sẵn sàng, hàn thừa vĩ khốn kiếp, tàng nguyên rủa hắn chết không toàn thây, trở thành cô hồn dã quỷ để chấn định lại tinh thần. Mạc thừa tướng vào từ đường tháp hương vái lại tổ tiên cầu xin cho kế hoạch sắp tới thuận buồm xuôi gió. Lão phải làm đến thế này cũng đâu còn cách nào khác chỉ vì hoàn cảnh bắt buộc không ngoài mong muốn bảo vệ bản thân và gia tộc. Lỗi là do tiên hoàng đế vong ân bội nghĩa lại còn đối xử tệ bạc với nữ nhi là hòn ngọc trong tay lão cho nên hắn ta nhất định phải chết. Lão không sai, không hổ thẹn với lòng tổ tiên linh thiêng Ông trời có mắt thì xin hãy đứng về phía lão. Khấn nguyện xong xuôi, mà thừa tướng vững lòng hơn chút ít, liền sai phái mật thám tiếp tục theo sát tình hình ở Nghê Thành. Nếu có biến, phải khẩn cấp báo về ngay. Về phía hàn thừa vĩ, sau khi lôi tên thích khách về thẩm vấn, hắn quan sát nhất cử nhất động của tên thủ ác, phán đoán tâm lý nhận ra nỗi lo lắng cho người thân hiện rõ trên gương mặt nam nhân này. Hoàng đế có thể chắc chắn sẽ rất nhanh thôi, hắn sẽ tìm ra chủ mưu đứng sau màn kịch phản nghịch này là ai có đúng là tàn dư của chấn nam vương gia như suy nghĩ ban đầu của hắn không lúc này thừa vĩ câu môi tà mị ánh mắt bén nhọn phóng tới trên người tên thích khách tựa như nhìn một con kiến hôi muốn dẫm đạp lúc nào tùy ý thích khách không sợ cái chết hắn chỉ tiếc nuối nếu như bỏ lại thê tử đơn độc trên cõi đời này rồi ai sẽ che chở bảo vệ cho nàng tuổi xuân của nàng chẳng lẽ lại trôi qua vô ích, không có bao nhiêu niềm vui như vậy sao? Thích khách không cam lòng, gương mặt cũng dần nhuộm màu u ám. Hắn ta biết, người trước mặt quyền cao chức trọng, chỉ cần phất tay một cái, thì tin tức muốn tìm hiểu có khó khăn gì đâu. Chuyện hắn có thê tử, chẳng phải rất nhanh sẽ bị phát hiện. Và lại, nàng ấy còn vì hắn, làm liên lụy mà phải gánh chịu những cực hình. Xem ra hắn cũng chỉ còn duy nhất một lựa chọn, là bán đứng chủ tử, khai hết sự thật để đổi lấy sự an toàn cho nàng. Trong lúc thích khách đang chìm trong suy tính của riêng mình, hoàng đế bình đạm cất lời, chất giọng trầm uy nghiêm càng khiến đối phương thêm run sợ. Thế nào? Muốn lấy công chuộc tội, được chết toàn thay hay nhìn người thân sống không bằng chết? Bốn từ sống không bằng chết được cố ý nhấn mạnh, mang sức uy hiếp cao độ làm tan dã sự ánh náy cuối cùng của thích khách đối với chủ tử khiến hắn ta không thể do sự thêm nữa liền dập đầu van xin tiểu nhân xin được nói hết không giấu giếm nửa lời cậu xin ngài tha cho thê tử của tiểu nhân một mạng tiểu nhân có chết cũng cam lòng van xin ngài mở lòng tử bi cậu xin cho thê tử à xem ra người cũng là người trọng tình nghĩa cứ nói ra trước ta sẽ xem xét lại vâng vâng tiểu nhân xin phép được bẩm báo hết thầy sau nửa canh giờ nghe rõ đầu đuôi ngọn ngành về kế hoạch miêu sát và biết rõ kẻ chủ miêu đằng sau là ai hoàng đế lửa giận đùng đùng bàn tay đánh một cái dầm lên bàn khiến tách trà trên bàn còn đang nghi ngút khói rơi xuống đất vỡ toang nước trà bắn lên người thích khách rát bòng nhưng hắn nào dám kêu lên chỉ sợ lại chọc cho người nam nhân uy quyền trước mắt này nổi cơn thêm lại giận cá chém thớt hắn ta cắn răng nhịn đau chờ đợi phản ứng của thừa vĩ nghe hắn giít từng tiếng ngoan độc giỏi lắm, gán to bằng trời xem ta là phế vật sao được, được đế vương dừng lại dây lát ra chiều ngẫm nghĩ sau đó hướng mắt về phía thích khách người đâu, Giải hắn xuống dưới giam lại không cần bắt thế tử của hắn về nữa tiểu nhân đổi ơn ngày ngàn vạn lần cảm tạ ngày lần dập đầu liên tục này của thích khách là cam tâm tình nguyện không phải gượng ép khuất phục ai ai bảo hắn ta tạo nghiệp nên giờ phải trả giá thôi chỉ đau lòng thay cho thê tử ở nhà duyên nợ kiếp này đành phải hẹn lại kiếp sau thừa vĩ đang sụp sôi cơn hận đối với tên nghịch thần nhìn thấy một màn dập đầu côm cốp này thì càng phiền chán phất tay cho người nhanh chóng kéo hắn ra bên ngoài hắn cũng bảo mọi người lui xuống để yên tĩnh suy nghĩ chả mi trông thấy đôi mày trao của thừa vĩ đoán hắn đang vừa giận vừa mệt mỏi thức thời ra khỏi phòng nhẹ nhàng đóng cửa lại Đế vương trông thấy điệu bộ khẽ khàng của trà mi, tâm trạng đang nổi bão cũng phải bật cười, tâm thả lòng dần mềm mại hơn chút ít Hắn bảo các người lùi ra hết đi từ các người ấy đâu bao gồm cả nàng Hắn không hề xem nàng là người ngoài thậm chí yêu nàng hơn cả sinh mạng Vậy mà sao lại ngốc nghếch thế này giống hệt thỏ con ngờ ngác càng nhìn lại càng thấy yêu hơn Tiếng cười khúc khích bất chợt của đế vương hình như không phù hợp hoàn cảnh lúc này Chả mi thấy lạ, quay sang nhìn chạm vào ánh mắt chiều mến thâm tình của hắn cả người như bị điện giật cơn tê giải từ từ truyền khắp cơ thể cô ngẩn ngơ mất một lúc nghe hắn nói nàng tính đi đâu, ở lại đây với ta mới hồi thần lại cô nghĩ có lẽ hắn cần người thảo luận để phân tích kỹ lưỡng vấn đề cho kế hoạch về sau trong gian phòng khách điếm lúc này chỉ còn lại hai người bàn luận chuyện cơ mật họ sầu chuỗi từng chuyện từng chuyện lại với nhau người nào cũng gắng nhớ lại xem mình có bỏ sót điểm gì không vì rất có thể đó chính là chìa khóa để giải đáp hết những ẩn số trong âm mưu thâm độc của bọn sâu dân mọt nước kia đang suy ngẫm thừa vĩ bất xác vỗ chán vẻ mặt như bừng tỉnh. người có gì mà hay chứ một kẻ bị cắm sừng thứ bất tài cậy nhờ mưu trí nữ nhân thành âm ấy vang vọng bên tai hắn có cảm giác mấu chốt chính là đây trước kia khi hắn nghe người đó la hét mắng chửi cứ nghĩ rằng kẻ rơi vào đường cùng nên tâm trí bấn loạn lời nói hành vi giống như kẻ điên đến hôm nay mới thực sự có vấn đề Trấn Nam Vương ra thật khả nghi ông ta đã biết được gì hay chính ông ta là kẻ dâm loạn với phi tần hậu cung của hắn thừa vĩ nhớ lại thời gian trước vị hoàng thúc già heo ăn thịt hổ, rất hay nhập cung với lý do thảo luận học hỏi về dược liệu và các phương pháp giúp chấn Nam Vương Phi sớm có thai Hắn cứ nghĩ hoàng thúc thâm tình mà phải chịu áp lực của chuyện nối dõi tông đường nên mới nhọc lòng tốn sức như thế. Giờ thì xem ra không phải vậy. Bộ dạng thương yêu thê tử trọng tình trọng nghĩa là giả. âm mưu mới là thật. Càng nhớ càng thấy khả nghi càng xác định thì lại càng kinh tờm bản chất thối nát, ích kỷ của người đó. Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong Hắn đã sai, quá sai thiếu tâm phòng bị đến cùng đối với vỏ bọc vô hại của ông ta, nói cho cùng, hắn vẫn còn khá non tay đối với một cáo già từng trải như hoàng thúc, người trong hoàng gia mà không biết xấu hổ làm điều sằng bậy, ông ta rốt cuộc đã gian díu với những người nào rồi? Nếu như mang thai. Ý nghĩ mang thai vừa lóe lên, cả người thừa vĩ càng chấn động. Phải rồi, là mang thai, bọn chúng không chỉ tham lam mà là đại nghịch bất đạo, mưu đồ cướp lấy quyền lực, thao túng triều đình. Thao túng cả Giang Sơn Đại Nam Bọn chúng toa dập Dựng lên cái bẫy ép hắn ra trận Chẳng phải mong muốn hắn có đi Mà không có về Để dễ bể thâu tóm vương quyền sao Tính rất hay Tính rất giỏi Được lắm Hắn sẽ khiến cho những kẻ đó Biết chữ sống không bằng chết Được viết như thế nào Đế vương ánh mắt tràn sát khí Bất chợt nghe thấy tiếng ngáp dài của người thương Liền thu lại vẻ âm tàn Bảo nàng đi nghỉ ngơi Trước khi trả mi lên giường, đánh một giấc sàng khoái để nạp năng lượng chiến đấu cho ngày mai, thừa vĩ còn sai người, bưng cho nàng một chén tổ yến hạt sen giúp bồi bổ sức khỏe, ngủ ngon hơn, sâu giấc hơn. Món trẻ cực phẩm như vậy, tất nhiên cô sẽ không từ chối. Từ tốn thưởng thức vị ngọt thanh của nước, vị bồi bùi của hạt sen và sợi yến dai dai, nhai trong miệng rất tuyệt. Quả không hổ danh là bát chân, một trong tám món ăn cao sang nhất của ẩm thực. Chả mi ăn xong, xúc miệng lại một chút, rồi leo lên giường hưởng thụ chăn ấm nệm êm. Trước khi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ, cô còn dịu dàng nói với Thừa Vĩ: Huynh cũng nên đi nghỉ sớm đi. Chúc Huynh ngủ ngon nha. Ừ, ngoan, ngủ ngon nhé. Tay hắn vỗ nhẹ nhẹ lên đầu nàng như dỗ dành trẻ con. Cô gái nhỏ hơi bất mãn, yếu môi, đôi mày liễu hơi nhíu lại, định chuông hoa phản bác lại đôi chút. Thấy hắn có vẻ cũng mệt mỏi, nên thôi nhìn hắn lần này vậy thế là cô cong môi cười một cái đáp lại một tiếng ừ ngắn gọn cho hắn yên tâm màn đêm tĩnh lặng thừa ví vẫn còn chưa chợp mắt về những suy tính về cơ cấu qua lại trong triều đình sắp tới sẽ là một đợt thanh trừng khốc liệt đối với những kẻ dạ tâm một kẻ cũng không bỏ sót nhìn ra bầu trời đêm chẳng mấy chốc nữa là trời sẽ sáng hắn cũng nên ngả lưng đôi chút để còn có sức hồi kinh thế là hắn bước ra đóng cửa thổi tắt ngọn đèn dầu lúc này hai bóng đen bịt kín mặt lộn nhào ẩn nấp vào góc tối hai kẻ ấy áp tai nghe ngóng ra hiểu ánh mắt rồi cùng sông vào phòng bên trong giọng nam nhân đau đớn hét lên một tiếng ngươi rồi chẳng còn âm thanh nào ngoài tiếng động tiếp xúc với nền đất người đâu, người đâu có thích khách, lập tức đuổi theo bọn chúng cho ta vị thống lĩnh cấm vệ quân hét lên ra hiệu mọi người toàn lực đuổi theo mấy bóng đen đã mất hút vào không chung như một cơn gió Quang cảnh xung quanh bắt đầu náo động Bình lính chia ra bốn phương tám hướng truy tìm nhưng chỉ thấy bầu đêm đặc quánh hoàn toàn không chút tạm hơi Những người gấp dưới sau khi đã tìm kiếm kỹ càng mà vẫn vô vọng thất thiếu quay trở lại nơi tập trung của thống lĩnh báo cáo tình hình Vị thống lĩnh nghe hết một lượt tâm trạng tử lo lắng chuyển dần sang phấn nộ đôi mày kiếm cương nghị trao lại trầm giọng quát khốn kiếp, rồi xoay chuyển ý nghĩ, phân tích tình huống hiện tại. Một lúc sau, sắc mặt thống lĩnh xa sầm cực độ, nhìn vào phó thống lĩnh cũng đang chìm trong dòng suy tư. Chết rồi, sợ rằng là chiêu điệu hổ Lê Sơn, nhanh lên, lập tức quay về xem tình hình của Hoàng thượng. Bên đó, chúng ta vẫn có người. Lời còn chưa dứt, phó thống lĩnh cũng nhận ra thực sự có điểm bất ổn, nhân lực dồn cả vào bên này, vậy hiện tại cận vệ bên cạnh Hoàng thượng, nhân số rất mỏng nếu mà bị đột kích bất ngờ cũng sẽ rơi vào hiểm cảnh nguy nan trồng chất nguy nan phó thống lĩnh lúc này đã hiểu rõ nguy cơ lập tức theo chân thống lĩnh quay về khách điếm họ tiến dần vào phòng của đế phương bên ngoài nằm la liệt mấy tên cận vệ chưa biết còn sống hay đã chết bên trong chỉ còn động lại một vỗng máu ngoài ra không nhìn thấy thân ảnh bất phàm của chủ tử đâu cả thống lĩnh tất nhiên không thể để yên như vậy sai người lục soát toàn bộ khách điếm biết tìm cho ra tung tích của ngôi kiểu ngũ, nhất định là sống phải thấy người, chết phải thấy xác Khi họ kéo người qua gian phòng bên cạnh, ai cũng biết trước đó được sắp xếp cho tiểu cô nương trà mi là tâm can bảo bối của chủ tử. Gian phòng này cũng không có một ai, hiện trường không hề bể bộn, không có dấu vết giằng co, cũng không tìm thấy vết máu. Khả năng là cô nương ấy đã bị đánh ngất hoặc bị chụp thuốc mê trước rồi mới mang đi. Dành tình cảm tha thiết cho nàng ấy, xem chủ tử của bọn họ là kình địch không đội trời chung thì khả nghi nhất có một người lẽ nào đúng thật là tàn dư của chấn nam vương gia còn chưa bị diệt trừ hoàn toàn đội cấm vệ quân bí mật của hoàng đế xưa nay làm việc gọn gàng, chuẩn xác không có bất cứ sai lầm nào trước đó hoàng đế có hỏi bọn họ về lực lượng của vị vương gia, mưu phản kia chính miệng thống lĩnh đã khẳng định chắc nịch là tất cả đã được xử lý triệt đề Vậy mà giờ tình huống bày ra, khả năng thế lực vương ra vẫn còn là mầm tai họa. Thật đáng hộ thẹn với chủ tử. Không biết với hoàn cảnh này, bọn họ phải xử lý thế nào cho tốt. kinh đồ không còn xa, bọn họ nên quay về và giấu nhẹm chuyện này, tự lực truy tìm đến khi có tin tức chủ tử, rồi tiến tiếp hay liên lạc với các thế lực của ngài ấy, mở rộng phạm vi tìm kiếm. Người đông, hiệu quả cao, nhưng cũng dễ gây ra sai sót, như thế có thực sự là tốt giữa lúc các thế lực trong triều đình còn chưa hoàn toàn thuần phục đế vương bao nhiêu câu hỏi vây quanh khiến thống lĩnh rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan mới đưa chủ ý cho phó thống lĩnh cùng luận bàn, cân nhắc lựa chọn hai người phân tích thiệt hơn tỉ mỉ cuối cùng đưa ra quyết định giấu kín chuyện đêm nay cũng đồng thời giáo giết lần tìm dấu vết kẻ thù ác chỉ hy vọng hoàng đế hồng phúc tề thiên có thể an toàn vượt qua tai nạn kiếp này Thống lĩnh dặn dò kỹ từng người một khi hành động phải hết sức cẩn trọng giữ mồm, giữ miệng tránh để lộ chuyện này ra ngoài ai nấy đều đồng thanh đáp lại rõ sau đó trật tự quay về phòng chuẩn bị cho nhiệm vụ quan trọng của ngày mai và thế là mọi người dần tan hết trên gương mặt rõ ràng hằn nét âu lo lúc này từ góc khuất trong khoảng sân của khách điếm nam nhân nở nụ cười đắc ý nháy mắt ra hiệu với một nam nhân khác cả hai dường như hiểu ý Sau cái gật nhẹ đầu liền sử dụng khinh công rời khỏi khách điếm quay về phục mệnh với chủ tử của bọn họ. Mà nam nhân này không ai khác chính là một trong ba thích khách trước đó bị bắt giữ Kẻ có thể tử suýt chút nữa bị mang về chịu khổ vì hành động to gan lớn mật tham gia hành thích kiều ngũ trí tôn của vương triều đại nam. Hai nam nhân hỏa mình trong màn đêm cấp tốc hướng về phủ thừa tướng. Khi đến được nơi thì trời cũng đã vào trưa. Lúc này lão mạc trường thâm Đang thời thời khắc khắc ngóng đợi tin tức, thấy có hai kẻ trở về, cũng đang chưa biết tốt xấu thế nào, thì nhìn thấy gương mặt lộ rõ nét vui mừng của tên mật thám do lão điều đi. Nỗi bất an khiến lòng lão căng như dây đàn, nhờ một tín hiệu nho nhỏ đầy hy vọng này mà được thả lòng. Hai nam nhân quỷ mọp trên nền đất trình diện, thưa chủ tử, chúng nô tài đã trở lại. Hai người đồng thanh một lời, lão thừa tướng lúc này đang nóng lòng, muốn biết kết quả, nào có quan tâm mấy cái vụ phép tắc. Quy củ này làm gì? Phất tay một cái nói ngay. Biến đi, nhanh, nói vào chuyện chính ngay cho ta. Tên mật thám liền mở lời trước, chủ yếu để giao lại việc báo cáo toàn bộ nội tình cho tên thích khách kia. Vâng, khi nô tài đến Nghe Thành, đã trông thấy đám đông hỗn loạn, đang giáo giết tìm kiếm gì đó. Trong lúc nô tài ẩn nấp để nghe ngóng tiếp, thì gặp được hạo nhiên huynh đây. Huynh ấy bảo với nô tài là kế hoạch đã thành công tốt đẹp, hiện tại cứ tạm núp vào một góc, chờ cho đám người kia rút đi sẽ thoát thân an toàn, trở về nói rõ với chủ tử. Nô Tài cũng không biết đầu đuôi thế nào, xin chủ tử nghe Hạo Nhân Huỳnh kể lại. Thấy vậy, ánh mắt lão thừa tướng đang chăm chú bên này, liền chuyển đổi đối tượng. Thần sắc tăm tối vì hoang mang của mấy ngày qua, nhờ bốn tiếng thành công tốt đẹp mà tràn trề tinh lực, hứng khởi bừng bừng như gió xuân thổi tới, môi thấp thoáng ý cười. Được, Hạo Nhân, vậy người nói đi. Vâng, thưa chủ tử, ban đầu đội thích khách của chúng nô tài theo chỉ thị mai phục sẵn ở Nghê Thành, vừa trông thấy cỗ xe ngựa của hoàng đế liền bắn ám khí để hạ gục nhanh, tiêu diệt gọn. Không ngờ tên cầu hoàng đế kia cũng có bản lĩnh, né được mũi tên độc, xong liền hạ lệnh cấm vệ quân cùng chúng nô tài giao chiến. Thực lực cấm vệ quân trước đó ngài đã nói qua, hẳn là không quá lợi hại như lực lượng được huấn luyện bài bản như bên chúng ta. Nô tài tự tin đến 8 phần có thể giành thắng lợi. Ai ngờ nhập cuộc rồi mới biết thì ra bọn họ lâu nay hẳn là đang che giấu thực lực. Thực tế sức mạnh của bọn họ vượt xa chúng nô tài rất nhiều. Bọn họ muốn bắt sống chúng nô tài để điều tra chủ mưu phía sau nhưng mọi người nhất quyết liều chết để giữ lòng trung thành với chủ tử. Chỉ có nô tài và hai huynh đệ nữa vì chậm tay nên bị bọn họ đoạt lấy thuốc độc bắt về tra khảo. Ba người nô tài cương quyết không khai bị giam lại chờ áp giải về kinh dụng hình tra tấn. Thật may là ngay trong đêm đại cao thủ do chủ tử phái đi làm nhiệm vụ trước đó bất ngờ xuất hiện giải cứu nô tài. Họ còn bảo nô tài trở về trước để bẩm báo cho ngài yên tâm. Thời gian cấp bách không tiện nói rõ nguyên nhân chậm trễ nhiệm vụ lần trước của hai huynh ấy. Sau đó nô tài vội tìm cách thoát thân nhưng đội quân của hoàng đế chia ra truy kích bắt thích khách nên không thể rời đi ngay. Trong lúc lần trốn nô tài nhắc thấy trung cao huynh đây vừa đến mới ra hiệu cho huynh ấy trốn cùng nghe ngóng xem tình hình hỗn loạn kia là gì và nô tài nghe lỏm được họ nói cái gì mà điệu hổ ly sơn rất khớp với kế hoạch mà đại cao thủ kia nói sơ lược qua với nô tài hiện tại bọn họ không tìm thấy hoàng đế chỉ còn lại là một vống máu nô tài tin chắc người đã rơi vào tay hai huynh ấy thì nhất định là không còn mạng để về nữa rồi ngài cũng biết đại cao thủ như trưởng tín huynh có sở thích biến thái là chặt người ta ra thành từng khúc rồi vứt vào bãi tha ma cho chó sói ăn thịt đó sao có khi giờ này cậu hoàng đế đã trở thành một đám thịt bùng bét bị sâu xé rồi cũng nên nghe người nói vậy ta ngẫm lại cũng thấy tác phong làm việc này rất giống tên tiểu tử trường tín kia vậy là cậu hoàng đế chết tiệt này lành ít giữ nhiều rồi tốt lắm để chắc chắn chúng ta lại chờ qua thêm 2-3 ngày nữa rồi mới bắt đầu hành động các người đều sẽ được trọng thường tạm thời cứ lui ra đi Vâng, chúng nô tải xin phép cáo lui. Lão thừa tướng lúc này giống như người đi trong hang động tăm tối tìm thấy ánh sáng nơi cuối con đường. Tâm trạng thắc thòm, nặng nề của mấy ngày qua theo tin tốt lành này đã hoàn toàn thay đổi. Trong đầu lão bay bay những mộng tưởng về một tương lai quyền cao chức trọng vinh hòa phú quý nườm nượp theo vào nữ nhi trở thành thái hậu. Lão thừa tướng lúc này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 Đúng là tổ tiên phù hộ mà Nghĩ vậy Lão nhanh chân vào tử đường thắp hương bái tạ Trong lòng thì ngập tràn mong chờ Thời gian chóng qua Tốt nhất là nghe được tin tử Của tên cẩu hoàng đế Chờ hết một ngày trôi qua Dường như ông trời đã nghe thấu mong ước Của mạc trường thâm Khi mật thám truyền tin về báo Đã tìm thấy thi thể không lành lặn của hoàng đế Có thể xác định Là nhờ vào một góc cầm bào Với chất liệu độc nhất vô nhị Thuộc về hoàng đế Thật là một tin quá tốt, giống như mật ngọt từ trên trời rơi xuống vậy. Mà cũng không đúng, mật ngọt làm sao sánh được, với cảm giác thỏa mãn tột cùng, khi sắp được trèo lên đài cao danh vọng. Cuộc đời lão thông minh có thừa, miều sử tất thành, cũng xứng đáng để kiêu ngạo. Càng nghĩ càng thích ý, lão vô thức xoa xoa trước bụng mỡ, mỗi lần có chuyện vui, chẹp chẹp miệng sai người mang ra một vỏ rượu thưởng hạng, xem như chúc mừng cho gia tộc họ mạc. Từ đây phồn thịnh, vững mạnh đời đời. Cứ nhấm nhăm vài ly cái đã, rồi lát nữa phải vào cung gặp mặt nữ nhi báo tin hay ho này. Lão còn phải dặn dò nàng thật kỹ, cẩn thận với cảm xúc của mình, cố gắng tỏ ra càng đau thương, tiểu tụy vài ngày thôi, rồi sẽ nhận về trọn đời, nụ cười mễ mãn. Có như bố thí vài giọt nước mắt đưa tiến tên ôn nghiệt hoàng đế trên đường xuống hoàng tuyển. Đường đến Hồng Lan Cung, Vương Triều Đại Nam, Lão Thừa Tướng một bộ dạng trong ngoài bất nhất, rõ ràng trong lòng là vui mừng cực độ, nhưng ngoài mặt thì bày ra điều bộ phiền lo muốn chết, rất có phong phạm của một bể tôi trung quân ái quốc. Hiện giờ phượng vị bỏ chống, làn quý phi, nữ nhi của Lão là người có phân vị cao nhất ở Hậu Cung, lại còn mang long trùng của Hoàng Thượng, cái ngôi vị Thái Hậu xem như đã nắm chắc trong tay. Lão cuối cùng cũng có vốn liếng, để ngạo nghẽ với đời rồi. Nữ nhi đúng là phúc tình của mình, tưởng là làm một việc dại dột gây họa diệt môn, ai ngờ lại là bác chiếc thăng quyền lực cho nhà họ mạc. Lão thực sự rất hưng phấn, xài chân bước dài hơn, để sớm đến nơi, chia sẻ tin mừng này với nữ Nhi ngoan. Nếu không phải còn cần giữ ý tứ, trong giai đoạn căng thẳng này, lão đã chạy một mạch vào hồng lan cung, gọi một vò rượu thượng đằng, cùng nữ nhi nâng chén chúc mừng, nghiệp lớn đạt thành, bỏ công chịu hết bao nhiêu đáng cay tủi nhục. Khi lão thừa tướng đến nơi, làn quý phi đang ngồi vuốt ve chiếc bụng vẫn còn chưa lớn lắm gương mặt nàng tươi tắn nụ cười hiền hòa hiện rõ niềm hạnh phúc cùng mong chờ của người sắp làm mẹ. Lão biết chỉ cần nàng được nghe tin tử nạn của hoàng đế, nhất định lòng cũng sẽ như nở hoa. Mảng mây u ám khiến nàng không an tâm hoàn toàn vào việc dưỡng thai cũng sẽ tan đi. Đúng thế nàng phải chăm sóc bản thân cho thật tốt sinh ra một tiểu tử béo mập kế vị quyền nhiếp chính cứ để ngoại công này gánh vác là ổn thỏa rồi lúc này hồng lan cung đều là thân tín của mình lão cũng không cần phải diễn trò làm gì nụ cười chân thật lên tiếng nỡ nhi ta mang tin tốt lành đến cho con đây đảm bảo nghe xong con sẽ cực kỳ giảng khoái gì vậy vụ thân chẳng lẽ là mạc trường thâm vuốt tròm rơ bạc mắt híp lại theo nụ cười, ngày càng sâu gật gù. Đúng, chính là thế. Từ giờ cứ thả lòng tâm tình, dưỡng thai thật tốt vào. Tầm này ngày mai, ta sẽ tìm cơ hội thích hợp công bố tin này đến dân chúng. Chúng ta sẽ làm thật tốt hậu sự cho Hoàng đế. Còn nhớ phải làm vẻ thương tâm một chút, chân tình một chút, tiểu tụy một chút, cho mọi người xem, nghe chưa? Nữ nhi đã hiểu, thưa phụ thân. Ngoan, giờ ta phải về suy nghĩ kế hoạch sắp tới. Các chức quan trong triều đình cần bãi nhiệm ai, cần thăng chức ai ta sẽ lập một danh sách chờ quốc tang qua đi sẽ bắt đầu thuyên chuyển dần Đám quan viên ngu muội chống đối ta cứ thẳng tay mà đạp hết thuận ta thì sống, chống ta át phải gánh hậu quả Vâng, chuyệt triều chính còn không rõ lắm phụ thân cứ sắp xếp thế nào cảm thấy tốt nhất là được Tốt, tốt, tốt Lão thừa tướng nói liền ba tiếng tốt thể hiện rõ nội tâm cực kỳ hài lòng vì nữ nhi rất dễ bảo. Trước này mình bảo đi đằng đông, thì nó chẳng dám đi đằng tây. Đấy, có phải là chẳng chóng thì chày, mọi chuyện chiều cương đều sẽ do một mình tay mình điều khiển đó sao? Lão ngồi lại dặn dò kỹ lưỡng một lượt thêm chút nữa, cảm thấy đâu đã ổn thỏa vào đấy rồi, mới yên tâm xuất cung. Vừa ra khỏi hồng lan cung, lão liền đeo trước mặt nạ nghiêm túc, nhúm mấy phần lo âu. Hiện tại cũng nên họp mặt các quan viên, nói qua tin không lành của hoàng đế, từ đó có lý do chính đáng phát động cuộc tìm kiếm thể hiện tấm lòng chung của một bề tôi cho mọi người xem làm như vậy sau cũng sẽ càng thuận tiện khi bố cáo thiên hạ về cái chết của ngôi kiều ngũ và người kế vị tiếp theo của Hoàng Triều Đại Nam đối với lòng trùng của Lan Quý Phi lão chẳng hề lo lắng nếu như đứa bé sinh ra không phải là một nam hài bởi lão đã có phương án dự vòng nuôi thêm một đám thai phụ chờ đến lúc Quý Phi sinh ra mà là nữ nhi sẽ lập tức công bố là long phụng thai và đưa một nam hài tử bên ngoài vào đứa trẻ đó dù là thân thích hay người dưng cũng sẽ được nuôi lớn như một công cụ để nâng cao quyền lực của nhà họ mạc lão nhất định sẽ không để xảy ra sai sót nào có thể làm dung chuyển con đường sáng lạn mà lão đã gầy dựng được đâu cũng trong lúc này trà mi tỉnh lại ở một gian phòng xa lạ chuyện gì xảy ra thế này rõ ràng đêm trước cô đang ở khách điếm ăn một chén yến xào ngon tuyệt để bồi bổ bồ sức khỏe. Vậy là đánh một giấc thật sâu không mộng mị, cảm giác bao mệt mỏi, đúng là giảm đi rất nhiều. Thế mà lúc tỉnh dậy, căn phòng biến thành một không gian lạ lẫm. Cô ngơ ngác nhìn xung quanh. Ơ, có khi nào vô duyên vô cớ, xuyên không đến một nơi khác nữa không thế? Đừng nhá, cô sợ hãi xuyên không lắm rồi đấy. Trong cơn hoang mang, cô dợm bước ra ngoài tìm hiểu thêm xung quanh. Bàn tay vừa đẩy cửa, cô đã phát hiện một gương mặt xa lạ. Người này rõ ràng là cô chưa từng quen. Nàng ấy nhuyễn miệng cười nói thân thiện, "Xin chào trà mi cô nương, cô tỉnh rồi sao? Đã đói chưa? Để nô tỳ lấy cho người một chén cháo nha." "Cô, sao cô lại biết tên tôi? Chả mi cô nương, xin đừng gọi nô tỳ là cô, chủ tử mà nghe được sẽ trị tội thất lễ sang nô tỳ đấy ạ." "Chủ tử? Đúng rồi, chủ tử của cô đâu? Cô mau mời ra đi, có phải là hoàng đế Đại Nam không?" Cô nhanh lên, ta muốn gặp huynh ấy. Tiểu cô nương nghe Mi gọi cô, lập tức quỳ mọp xuống van xin cô đừng gọi nàng ấy như vậy thêm lần nào nữa. Nhớ ra thời phong kiến như thế này, mọi người rất tuân thủ quy khủ. Vậy nên cô cũng chỉ đành miễn cưỡng làm theo, gọi là ngươi rồi đỡ nàng ấy đứng dậy. Từ lúc cô gái kia gọi đúng tên của mình, Chả Mi hoàn toàn nhẹ nhõm vì chắc chắn không xuyên không đến nơi lạ lùng nào nữa. Cô đoán có lẽ là cơ thể suy kiệt nên ngủ quá sâu, người kia sợ trễ nải hành trình mới mang mình đi trước. Chắc đây lại là một điểm dừng chân khác. Ý nghĩ xoay chuyển, Trà Mi lại nóng lòng dục dã. Người gọi chủ nhân ra đi, ta tỉnh rồi, cũng phải lên đường cho sớm chứ. Vâng, vậy để nô tỳ bẩm qua một tiếng với vương gia. Vương gia? Vương gia nào? Ta không có quen với ai là vương gia, Người nói nhầm phải không? Dạ không, nô tỳ không nói nhầm, chủ tử của nô tỳ là chấn nam vương gia chấn nam vương gia ngươi đừng đùa với ta chứ hắn đã bị hoàng thượng bắt giam đang trên đường áp giải về kinh đô chịu tội hắn làm sao mà thoát người nói ta nghe xem nào nô tỳ nào dám lửa trà mi cô nương cô nương mề màn đến giờ đã qua gần 2 ngày rồi chính vương gia đã mang người đi đêm trước lúc cô nương ngủ say vương gia được mấy đại cao thủ đến ứng cứu mà theo lời cô vương gia với hoàng thượng có mối thủ lớn như vậy lý nào lại buông tha cho hoàng thượng. Nô tỉ mới nhận được món đồ của vương gia gửi cho cô nương, nói rằng cô nương sẽ biết được tình cảnh của hoàng thượng lúc này. Vừa nói, nữ tử mang ra ngọc bội quý giá, luôn được thừa vĩ đeo bên người. Có lần trả mê còn hết lời khen người, chất liệu làm nên món phụ kiện tuyệt đẹp này. Hắn ta nghe xong liền bảo, để ta sai người, làm tặng nàng một cái giống y hệt vậy, cho có đôi, có cặp. Chất giọng hắn khi ấy dịu dàng tỏ ra sự cuốn hút vô tận. Cô khi ấy cũng lóe lên một tia động tâm, chỉ là còn chưa hiểu rõ đó là cảm xúc gì liền bị chiến sự với Yên Trường Quốc làm cho quên khuấy mất. Miếng ngọc bội cũng vì thế mà chưa kịp hoàn thành để tặng cô như lời hắn ta đã hứa. Từng lời, từng chữ nữ tử kia nói càng lúc càng khiến cô lâm vào sợ hãi. Lần trước khi chấn Nam vương Gia bị bắt giữ, Cô chứng kiến rất rõ ràng Ánh mắt căm hận của hắn ta Dành cho thừa vĩ Thực sự là quyết không đội trời chung Nếu hắn ta trốn thoát được Tất nhiên sẽ không tha cho thừa vĩ Lẽ nào huynh ấy đã âm um, Tìm trả mi ru lên từng nhịp đầy hoảng hốt Có gì đó nhoi nhói đau Len dần ra khắp cơ thể Sao mà khó chịu vô cùng Cần sợ hãi dần phủ kín tâm hồn thì chớ Nữ tử nọ Lại còn cố tình đâm toạc nỗi đau trả mi cô nương nô tỷ lập tức đi bẩm báo với vương gia cô nương phải nghỉ ngơi cho lại sức chờ vương gia đưa cô về hoàng cung cô nương không biết đó thôi trong lúc cô nương còn hôn mê chưa tình lại vương gia có ghé qua mấy lần nô tỳ nhìn ra được ngày ấy rất yêu thương cô nương chỉ cần ngày ấy nắm lấy vương quyền phượng vị không ai khác ngoài cô đâu cô nương thật là có phúc ra ngoài chả mi cô nương sao đột nhiên lại cao giọng vậy cô nương ta nói người ra ngoài Người có nghe thấy không Đi ra Vâng vâng cô nương bình tĩnh Nô tỳ xin phép cáo lui Cánh cửa phòng vừa đóng lại Trà mi đã không còn kìm nén được bình tĩnh Cầm ấm trà quăng thẳng nơi cửa Rơi xuống đất đánh xoàng một tiếng Ghét cay đắng bốn tử Thật là có phúc của nữ tử kia Cô có phúc thật sao Có phúc vì bị một tên ác ma Dành tình cảm cho à Cô không thực sự không hề muốn Thực sự rất cam ghét sự bất lực của mình lúc này Nhưng cô còn biết làm gì khác Lẽ nào huynh ấy đã thực sự Không còn trên cõi đời này Cô gái nhỏ gục đầu Khóe mắt dần nặng nề Những giọt châu đua nhau rơi xuống ban đầu còn thút thít Dần dần tiếng nước nở Lớn hơn pha lẫn thanh âm nước nghẹn Cô nắm chặt miếng ngọc bụi Ôm thật chặt vào lòng như chân bảo quý giá nhất đời Đúng vậy Di vật còn lại của huynh ấy bây giờ Chỉ còn lại thứ này thôi suốt đời này cô đã chẳng còn cơ hội được nhìn thấy nam nhân ấy một một lạnh lùng cao ngạo bên ngoài bên trong thì mặt giày vô sỉ cực độ mỗi lần trêu đùa cô cô đã chẳng còn được người ta rót vào tai thứ thanh âm dịu dàng cùng sự quan tâm đôi khi chỉ là điều vụn vặt huynh ấy đã thực sự bỏ mạng rồi à chả mấy lúc này đầu miên man trong miền nhớ từng kỷ niệm ùa về như suối dọc cô vô thức khè khẽ cũng lẫn vào thanh âm khàn đục. Thừa vĩ, huỳnh nói sẽ luôn bảo vệ che chở cho muội, là lừa muội cả, huynh là đồ lừa gạt. Huynh nói sắp về rồi, huynh nắm chắc mọi thứ trong tay cơ mà, sao chỉ qua một đêm, thế sự thay đổi như vậy hả? Muội ghét huynh, huynh lừa muội. Trà mi khóc mãi, mì mắt sưng cả lên rồi tiêm thiếp vào giấc ngủ lúc nào không hay. Thời gian từ lúc cô thức dậy đến đêm, nữ tử nọ có vào phòng mang ít cháo cho cô lót dạ nhưng cô cứ ỉu xìu không thèm để ý nữ tử khuyên nhủ đôi ba câu chỉ nhận lấy câu nói lạnh lùng phiền quá ra ngoài đi mãi đến sáng hôm sau nữ tử đúng bổn phận mang vào phòng một chậu nước nóng và khăn sạch cho trà mi rửa mặt nàng ta nhìn một vòng thấy ngay bát cháo vẫn còn nguyên không hề bị động đậy dù chỉ một thìa. nhớ lại tiếng khóc than của cô nương dành cho hoàng thượng nữ tử thầm cảm thán trong lòng Chân tình chính là đây, trên đời cũng còn có người không bị quyền lực làm lưu mở lý trí. Nữ tử chẳng biết phải nói gì lúc này, đến bên giường nhẹ lay, nhỏ giọng gọi, trả mi cô nương, trả mi cô nương. Cô gái nhỏ hé mi mắt sưng húp, giọng cũng chẳng nhẹ nhàng khách khí, như bản tính hàng ngày, cụt lồn nói, lại muốn cái gì nữa đây? Cô nương dậy làm vệ sinh sạch sẽ, có lẽ nay mai chúng ta tiếp tục khởi hành về cung. Người cứ đi mà theo hắn, Ta không đi. Tên ác ma đó lại muốn dở cho gì nữa. Ta nhất định sẽ không để hắn điều khiển cuộc đời mình. Người nói lại với hắn là nằm mơ. Có chết ta cũng không đi. Cô nương bình tĩnh. Chuyện đâu còn có đó. Nô tỳ sẽ bẩm lên chủ tử. Cô nương cứ nghỉ ngơi thêm nữa đi. Nói xong, nữ tử cũng không dám nấn ná chọc giận cô nương này thêm. Thật khổ thân cho mình quá mà. Hiện tại cô nương ấy rất là khó chịu. An ủi không được. hầu hạ không xong. Không khéo cứ tiếp tục thế này, cô nương ta mà gầy đi một vòng, chủ tử liệu có giận cá chém thớt, phạt tội mình hay không. Ôi chào, nguy hiểm quá. Về phần mạc trường thâm, đúng như kế hoạch ban đầu, lão thông báo sơ bộ với các quan viên về việc mình nhận được tin tức lúc dẫn quân quay về, hoàng thượng gặp phải thích khách, tình hình lúc này như chỉ mảnh treo chuông. Vì có liên quan đến long mệnh, mọi người thống nhất, lập tức điều động nhân lực, tìm cho ra tung tích của đế vương chuyện đến nước này đội cấm vệ quân tinh anh của đế vương đã không thể nào che giấu được nữa họ vừa về tới hoàng cung các quan lại gấp cao trong triều đình đã cùng nhau kéo đến giò hỏi chỉ còn cách mang mảnh y phục bị rách bươm còn dính vệt máu trói mắt ra cho mọi người biết thực hư tình hình bá quan văn võ nhìn thấy đều rơi vào chấn động những vị quan trẻ tuổi vừa được hoàng đế để bạt vào một số vị trí trọng yếu lúc này vẻ mặt cũng chìm dần vào bi thương. Hoàng thượng Anh Minh biết trọng dụng nhân tài, có trí dũng song toàn, đáng cho người ta thần phục để gầy dựng nghiệp lớn, giúp Đại Nam ngày càng tiến tới tầm cao mới. Nghiệp lớn của Ngài còn chưa thành mà đã vội bỏ mạng vô ích vì cái đám thích khách thối tha kia. Họ thực sự vô cùng tức giận, gương mặt pha lẫn vẻ bi thương, cũng nhuốm đầy cam phẫn, lũ sâu dần mọt nước, phá hoại tương lai sáng người của nước nhà lẫn trong số đó vài kẻ nhếch nhẹ nụ cười cảm thấy kết cục như vậy rất tốt bọn chúng lén lén rồn ánh mắt về phía mạc trường thâm lúc này có thể tưởng tượng ra về sau nhất định hào quang vạn trường quyền thế ngập trời trong bụng chúng thầm tự thấy may mắn vì biết nhìn xa sớm đã đầu quân dưới trướng thừa tướng mạc trường thâm cũng rất biết cách che giấu niềm hứng khởi trong lòng phổ ra dáng vẻ thương tâm cực điểm sau một hồi than khóc tiếc thương lão làm ra vẻ nén đau chuyện đã đến nước này chúng ta cũng nên bắt tay và lo hậu sự cho hoàng thượng quý phi là người duy nhất mang lòng thai chờ khi hạ sinh chúng ta sẽ đưa long tử lên kế vị cùng chung tay giúp đỡ tần đế chỉ vì giang sơn đại nam này đúng thế thừa tướng nói rất trí lý chúng ta quay về mỗi người một việc lo quốc tang đi thôi có người ra ý kiến liền có kẻ hưởng ứng theo đám quan lại đồng thanh gật đầu tản đi với lý do không thể chính đáng hơn. Chỉ có lác đác vài ba người, đôi chân nặng chiếu lòng cũng nặng nề không kém. Họ làm quan trong triều đình, biết rõ ai ngay, ai gian. Xã tắc này sắp rơi vào thế lực gian ác, liệu sẽ còn suy đổi đến mức nào nữa đây? Ông trời ơi, ngó xuống mà coi. Hoàng cung Đại Nam từ lúc ấy khoác lên chiếc áo tang tóc ảm đạm, đèn lồng vẽ hoa cỏ xinh đẹp bị kéo xuống thay bằng những chiếc đèn lồng trắng thuần đặc trưng cho sự mất mát. Giải màn lụa màu rực rỡ trong các cung cũng được đổi thành màu trắng tinh, thể hiện cho sự thương tiếc, dành cho ngôi cửu ngũ. Nhưng từ sâu trong nội tâm của các phi tần, ai cũng oán trời, trách phận mình vô phúc, được nạp bảo cung làm chi, mà ngày qua ngày cứ mãi cô đơn chiếc bóng. Chưa được thánh sủng lần nào cũng thôi đi, giờ còn phải khoác lên cái danh quá phụ, sống nhàn nhạt không có mục đích, không có khát vọng, đến hết cuộc đời. Biết vậy, hồi đó chẳng nghe phụ thân rót mật vào tai, cái gì là anh Tuấn bất phàm, cái gì là khí chất lẫm liệt. Anh Tuấn khí chất đó có từng thuộc về mình đâu còn chỉ là hờ hứng khiến lòng mình rét lạnh. Vì các phi thần đều thực sự xót xa cho số phận của mình nên cũng chẳng thiết tha gì, trải tóc điểm trang. váy lụa thước thai yêu thích thường ngày thay bằng vải dệt thô sơ, dày cứng khó chịu cũng chẳng là gì so với tương lai mở mịt trước mặt. Họ tự ngẫm lại xem trước nay mình có từng đắc tội với Lan Quế Phi hay không nhớ đầu bị nàng ta tìm cớ đưa đến tử viện hoàng gia bắt xuống tóc làm ni hoặc ban cho cái chết thì sao đây bây giờ nàng ta có quyền có thế chẳng có ai là đối thủ muốn đạp kẻ nào dưới chân mà chẳng được làm gì biết hai chữ cố kỵ như thời còn hoàng thượng càng nghĩ các nàng càng thêm sợ chỉ muốn đóng chặt cửa cung cho thật kỹ không làm chướng mắt người ta kẻo bị lôi ra khai đau thì thật thảm cho mình. Toàn hậu cung không khí nặng nề u ám, chỉ có ở Hồng Lan cung, thái phụ ngồi vuốt ve chiếc bụng, tinh thần vô cùng phấn chấn. Nàng cuối cùng cũng đợi được ngày, cầu hoàng đế trả cái giá thật đắt vì không biết thương hoa tiếc ngọc, có nhân mới có quả, hắn ta chết cũng đáng, đúng là ông trời có mắt. Bổ đáp cho nàng những tổn thương tình cảm bao năm qua bằng một chấn nam vương gia khí độ tuyệt luân như thế. Vậy mới xứng đáng làm phu quân của nàng Làm phụ thân của hải tử trong bụng nàng được chứ Hoàng triều đại nam với tin chấn động này Chắc hẳn đã được tới tai chàng Có lẽ chỉ vài ngày nữa thôi Chàng sẽ về đoàn tụ cùng hai mẫu tử Rồi nàng sẽ lại tiếp tục Được người kia chiều chuộng sủng ái lên tận trời Thật thích Hà hê vui sướng với tin dữ của ngôi cửu ngũ Lan Quý Phi cũng không quên Sai người tìm hiểu tin tức hiện tại Về hàn ngạo thiên Chàng ấy đi đâu mà bỗng dưng biệt tăm biệt tích, làm nàng nhớ muốn chết được. Thật mong cái đám tang chết tiệt này chóng qua đi. Thực quyền về tay rồi, thì muốn tình trạng ý thiết, lúc nào mà không được. Vào lúc này, quan viên trên dưới thống nhất với nhau, chiếu cáo thiên hạ rằng đế vương không hợp thủy thổ yên trường quốc, nên trên đường trở về cơ thể đã suy kiệt. Trong một đêm lạnh, chúng phải hàn khí, đã đột ngột băng hà. Việc che giấu sự thật cái chết của hoàng đế Cốt làm giảm đi hình tượng tham hại của bậc cử ngũ trí tôn trong lịch sử. Chỉ lưu giữ khí phách hiền ngang vì nước quên thân của ngài ấy trong mắt muôn dân. Đó là giải pháp đúng đắn để lòng dân khỏi nhiễu loạn lúc này. Đương nhiên với kết quả như thế lão thừa tướng cầu còn chẳng được. Không điều tra tức là mọi chuyện sẽ vĩnh viễn bị chôn vùi dưới đáy mộ cùng với tên cầu hoàng đế đáng chết kia. Đội cấm vệ quân tình nhuệ nhất mực trung thành với đế vương cũng sẽ không tìm ra chân tướng, rồi gây khó dễ trên con đường thâu tóm quyền lực của lão được nữa. Thật đúng là thời vận lên như diều gặp gió, muốn cản cũng không được mà. Cứ nhìn mọi người như con dối, bận rộn tay chân về quốc tang này, lão lại càng hà hà, đắc ý trong lòng. Linh đường của hoàng đế được dựng nên ở tĩnh hảo cung, quan tài không có thi thể, chỉ đặt vào một mảnh vải dính đầy máu. Do thống lĩnh cấm vệ đưa ra lần trước, các quan lại đại thần mặc áo trắng, nghiêm cẩn đứng ở hai bên tạo thành hai hàng dài từ ngoài vào trong vị trí tưởng trưng cho cấp bậc càng gần nội điện thì phẩm cấp càng cao lúc này người chủ trì buổi tang lễ không ai khác chính là Lan Quý Phi và Thừa Tướng Đại Nhân nàng ta bày ra gương mặt thâm tình tiểu tụy, ốm chiếc bụng đã tròn ra một vòng khóc lóc thương tâm Hoàng thượng ơi là Hoàng thượng hại tử của chúng ta còn chưa kịp chào đời, sao chẳng đã sớm âm dương cách biệt hai mẫu tử thiếp phải làm sao đây? Xin quý vị đừng quá bi thương mà ảnh hưởng không tốt cho long thai. Còn người sống chết có số, ý trời làm sao thay đổi được? Dẫu sao vẫn còn chúng thần đây, nhất định sẽ hết lòng phò trợ nương nương và tân hoàng đế sắp ra đời. Ta cũng biết là vậy, nhưng sao ta tim nhói đau quá? Không có chẳng, đời ta còn ý nghĩa gì đâu. Hai người một họa một sướng, một bi thương cùng cực, Một trung thành nhất mực cho xã tắc đại nam Cả hai đều thể hiện xuất sắc vai diễn của mình Không chê được điểm nào Khiến cho nhiều người càng có thiện cảm Với quý phi hơn Hậu cùng dai lệ như mây Vậy mà chỉ có mình quý phi phúc trạch thâm hậu Là người duy nhất mang lòng tự Âu cũng là thiên mệnh Thôi thì cứ như lời thừa tướng vừa nói Dốc sức giúp đỡ quý phi Đến ngày tân đế đủ sức Cáng đáng trọng trách một mình Ngày đó còn rất xa Nhưng ít nhất lúc này, mọi người cần phải đồng lòng chung sức để đề phòng dã tâm xâm lược của nước lân bang. Chiều thần túc trực linh cừu mãi miết đến chiều tối, đến lúc phải về nghỉ ngơi đôi chút để còn chuẩn bị cho nghi lễ của mấy ngày tiếp theo. Nhiệm vụ canh gác linh đường hiển nhiên giao cho đội cấm vệ quân của hoàng cung. Làn Quý phi do đang mang long tử, cơ thể yếu ớt hơn người bình thường nên đã sớm được mọi người khuyên nhủ quay về Hồng Lan cung trước, tránh làm bản thân thêm mệt mỏi thế là đám quan viên lũ lượt kéo nhau ra về lão thừa tướng sau một ngày diễn trò vất vả giờ là lúc trở về phủ của mình ăn uống no say bù lại tinh lực tiêu hao vì hùng đồ và nghiệp phủ thừa tướng lúc này bên ngoài treo đèn trắng rất hợp lễ nghĩa bên trong bàn tròn đầy ắp mỹ thực mỹ tiểu thượng đẳng lão thừa tướng còn đang thưởng thức chủ nghệ của tên đầu bếp mới vừa được tuyển chọn đã thấy tên nô tài mang vào một phong thư bẩm báo là từ một nam nhân mặc áo giả hành bịt kín mặt, thừa tướng tất nhiên tò mò, nhanh tay xé bì thư, lấy ra tờ giấy gấp tư. Khi lá thư được mở hẳn, trên đó có nét chữ ngang tàn khí phách thể hiện tính cách của người viết. Lão thừa tướng lâu quá không gặp, bổn vương có việc rời đi một thời gian, giờ nghe tin tên thừa vĩ kia đã chết, Lan nhi thì đang mang hài tử của ta, bổn vương vui mừng khôn xiết, nay việc riêng đã giải quyết xong ta đang gấp rút quay về để mọi người cùng nhau miêu tính nghiệp lớn thường cho Lan Nhi một mình mỏi mệt thai ngén phiền người giúp ta chăm sóc tốt cho nàng chờ thêm vài ngày quốc tang qua đi ta cũng kịp trở lại rồi giang sơn đại nam này chúng ta chia quyền nhiếp chính nếu có việc cần liên hệ cứ mang thư đến phủ của ta ta tin chắc người biết bổn vương là ai lão thừa tướng xem xong mang lá thư đến bên chiếc đèn đốt trụi hiện tại trí lớn chưa thành lão không muốn sờ sót để lộ chuyện tài đình này ra bên ngoài khiến mọi thứ sôi hỏng bỏng không tất nhiên sẽ xóa sạch dấu vết từ nội dung trong thư từ nét chữ khẳng khái uy lực khá quen mắt này lão liền nhận định ngay nhân vật đó là thần thánh phương nào không phải chấn nam vương gia thì còn ai vào đây nữa chứ đúng là lão đã già rồi nên lầm cầm quên mất nước đại nam còn có một chấn nam vương gia tầm ngầm tầm ngầm mà thâm sâu bí hiểm với tước vị dưới một người trên vạn người chấn nam vương hoàn toàn đủ tư cách giữ quyền nhiếp chính vương thời điểm này cũng may hắn ta chính là phụ thân thực sự của long thai trong bụng nữ nhi bọn họ chính là ngồi chung một chiếc thuyền rồi thuyền lật thì cả đám cùng chết cho nên họ chỉ có thể dùng hết sức giúp đỡ nhau nếu không muốn cùng nhau xuống địa ngục lá thư này tính ra không phải là mối nguy thực sự chỉ là quan tâm chân thành của vương gia dành cho nữ nhi mình mà thôi có thêm thế lực cường đại của ngài ấy tiếp sức, gia tộc họ mạc chắc chắn vinh hiển dài lâu. Nhớ đến mấy câu cuối trong bức thư, lão thừa tướng ngẫm nghĩ, cũng nên có hồi báo lại để phía bên kia yên tâm. Thế là lão sai người, mang giấy bút ra, hạ tay viết đôi dòng. Kính gửi vương ra, xin người hãy yên tâm về Lan Quý Phi và hại tử trong bụng nàng. Thái y chăm sóc cho nàng rất tốt, cơn nghén cũng vơi đi không ít, chỉ cần bồi dưỡng cho tốt, tinh thần thoải mái, kết hợp động thái nhẹ nhàng vừa sức thì mọi chuyện sẽ tốt cả thôi. Hoàng triều Đại Nam này đang rối ren, vương gia về là phải lúc, còn cần ngài che chở cho Thê Nhi khờ dại, lão thần vô cùng mong đợi. Thừa tướng đặt một dấu chấm cuối thư, rồi cầm lên đọc sơ lại một lượt nội dung, không có luồn cúi nịnh nọt, chỉ có khơi gợi tình cảnh đồng hội đồng thuyền, thiện chí mà không hèn mọn, hợp tác như vậy mới đem lại lợi ích công bằng cho đôi bên. Cảm thấy như vậy là ổn thỏa, lão xếp thư lại bỏ vào phong bì, sai người mang đến phủ của chấn Nam Vương ra. Trước khi đi, còn dặn dò hành động cẩn trọng, không được để người ta phát giác mối liên hệ của phủ thừa tướng và chấn Nam Vương Phủ. Tên nô tài nhanh chóng, mang bức thư rời đến nơi được chủ tử giao phó. Trước khi vào Vương Phủ, hắn ta còn rất có tâm phòng bị. Ngó nghiêng xung quanh, xem có ai chú ý không, mới nhấc chân đi vào tin chắc vương gia đã hạ lệnh xuống thuộc hạ của ngày ấy rồi, nên hắn ta chỉ vừa nói sơ qua mình là người của phủ thừa tướng đã được cho vào ngay. Sau đó, hắn đợi gặp quản gia vương phủ trao tận tay bức thư quan trọng mới yên tâm quay về phục mệnh. Khi tên nô tài của phủ thừa tướng vừa đi khỏi, nằm nhân khí chất vương giả bước ra, hắn cầm lấy bức thư tên quản gia dâng lên, sóng mắt lạnh lùng bước người, quan thai mở ra xem, khóe môi dần cong lên vẻ sảng khoái. Cuộc chiến hoàng quyền bao năm Cũng tới lúc đi đến hồi kết Thuận ta thì sống Chống ta thì chết Thật là mong đợi qua ba ngày quốc tang Hoàng cung đại nam sẽ biến chuyển Nghiêng lệch đến mức nào Một chấn nam vương gia Vai trò trọng yếu trong bước ngoặt lịch sử này Xuất hiện sớm thì tuồng diễn mất cả hai Nam nhân nghĩ ngợi Hài lòng với dự tính của mình Mới vất tay cho nô tài lôi ra hết Một mình trống vắng Tâm trí hắn bắt đầu bay về nơi nào đó có tiểu cô nương trà mi xinh đẹp, dịu dàng, đáng yêu nhất trong lòng hắn. Đưa nàng đến căn nhà kia đã đôi ngày rồi, chẳng biết nàng có ăn được, ngủ được chút nào không, nghĩ mà lo lắng hết sức. Tình hình hiện tại còn chưa nắm chắc, hắn thật không dám mạo hiểm đưa nàng theo cùng. Nhưng hắn dám thề với trời đất, không lâu nữa thôi, cuộc đời sẽ do hắn định đoạt. Mọi rào cản phượng vị, bao gồm lan quý phi và thế lực của thừa tướng, tự tay hắn sẽ nhổ bỏ hết để tặng nữ từ trong lòng mình điều tốt đẹp nhất trên thế gian. Hoàng Cung, Đại Nam Trong thời gian diễn ra quốc tang, bá quan văn võ nghiêm cẩn quỷ trực linh đường. Họ bắt đầu có mặt từ giờ thìn đến buổi chiều giờ dậu mới dập đầu bái lại, rồi nối gót nhau quay về phủ của mình. Lúc ở tính hào cung, ai nấy đều giữ vẻ mặt thương tiếc vô hạn, rất đúng với phong thái của bậc trung thần. Đến khi về nhà rồi, cả một đám người mới lộ rõ bản chất giả dối có mấy ai thực lòng xót xa cho Bậc Vương đâu, bọn họ vẫn cứ vô tư, thưởng thức mỹ thực để nạp lại tinh lực, bởi còn phải duy trì thêm mấy ngày diễn trò cho đúng bổn phận bể tôi nữa chứ. Hai ngày nhanh chóng qua đi, đến ngày cuối cùng của tang lễ, lão thừa tướng bỗng nhiên khởi sướng việc chết kinh siêu độ cho ngôi kiểu ngũ. Lão bảo đế vương là đấng minh quân, hiếm có trong lịch sử, là vị anh hùng vĩ đại trong lòng vạn dân. Thế nên lão cảm thấy, nghỉ lễ chỉ đơn thuần là ba ngày quỷ bái như vậy thật không thỏa đáng với công đức vô lượng hoàng ân mang đến cho bách tính chăm họ mà những bài kinh cầu siêu của quan viên tự tay viết và góp lại sẽ chính là lời cầu phúc để đế vương nhanh được thanh thản dưới suối vàng để xuất hợp tình hợp lý của lão được nhiều người ca ngợi hết lời đúng là tấm gương sáng về lòng trung quân ái quốc chỉ có nội tâm lão mới biết bản thân đã quá chán ngán cái cảnh quỷ đến mòn chân mỏi gối Mượn cớ chép kinh, lão có thể ngồi thoải mái hơn coi như luyện thư pháp cho qua thời gian lại còn được tiếng là trùng nghĩa Ngày quốc thang thứ ba cuối cùng cũng qua đi Đêm đó lão thừa tướng có một giấc ngủ thật ngon lành Trong giấc mơ nữ nhi của lão mặc chiều phục dành cho Thái hậu buông rèm nhiếp chính Hai bên tả hữu là lão và chấn nam vương gia Thế kiểng ba chân vững vàng như vậy còn sợ có kẻ nào chống đối bất tuân Lão còn nhìn thấy rất nhiều vàng bạc châu báu từ các quan lại lần lượt dâng đến tận tay mình. Lão đắc ý cười hà hà, thanh âm đâu chỉ có trong mộng mị mà vang cả gian phòng. Cũng trong lúc này, trên mái nhà, một mảnh ngói vừa được đặt lại vào vị trí cũ. nam nhân sau khi nghe được tiếng cười khoái trá của lão hổ lê kia, thì nhếch mép cười khinh thường. Sau đó, nhanh chóng hòa vào màn đêm tĩnh mịch theo quy định hoàng triều từ trước đến nay tang lễ diễn ra trong vòng 3 ngày đến ngày thứ tư sẽ đưa linh cứu nhập vào hoàng lăng hôm nay quan viên lũ lượt đi theo đoàn xe chở cỗ quan tài của đế vương hướng về khu vực lăng tẩm. các phi tần của hoàng đế cũng phải đi theo để ngày đêm tụng kinh siêu độ cho ngày ấy chỉ có lan quý phi đang mang lòng thai vô cùng quý trọng không thể chịu vất vả dọc đường nên được ở lại cung mà không một ai dám buông lời dị nghị Hoàng Lăng không xa lắm chỉ cách kinh thành gần nửa ngày đường đến xế trưa mọi nghi thức cần thiết của tang lễ đều đã xong ổn thỏa đâu vào đấy còn lại đại thần chật tự quay trở về thầm thở vào trong lòng khổ ải của mấy ngày cuối cùng cũng đã dứt. giờ việc cần thiết trước mắt chính là ra sức lấy lòng thừa tướng đại nhân để bản thân cũng được hưởng lây vinh hoa phú quý chỉ có đám phụ nhân phải ở lại Hoàng Lăng ngày ngày áo lam ăn chay niệm Phật thì đau lòng khôn xiết Từ bao đời nay, làm công phi của Hoàng thượng, người nào người đấy ăn ngon mặc đẹp, chí ít cũng được thánh sủng vài lần, sinh ra hải tử để bản thân có nơi nương tựa về sau. Sao tới phiên bọn họ, mùi vị nam nhân thế nào còn chưa được nếm, đã bị đưa tới đây mặc áo tu hành là nghĩa làm sao? Thật quá bất công. Bọn họ cứ than trời trách đất, tâm chất đầy oán hận, đâu thể nào chuyên tâm vào từng câu chữ từ bi trong kinh văn. Cầu siêu chỉ là vô nghĩa tiêu diệt rất điểm chứng ngại là hoàng đế lễ tàng cũng nhanh chóng qua đi rồi thừa tướng càng nóng lòng mong đến buổi thiết chiều của ngày mai vì vậy lão không về phủ ngay để nghỉ ngơi như các vị quan khác mà lập tức vào hoàng cung ít kiến lan quý phi giờ đây cả hoàng cung này đều dần trở thành địa bàn của lão hai chữ cố kỵ sẽ nhanh chóng bị đạp đổ hoàn toàn chỉ sau buổi trầu sáng mai nữa thôi lão có thể chắc chắn là như thế Cảm giác tự tin khiến lão cũng ngày càng lớn mật Thường ngày còn sợ tai vách mạch rừng Thì hiện tại ở Hồng Lan Cung Lão đã dán đi mấy phần phòng vệ Thẳng thắn bàn chuyện cơ mật Với nữ nhi của mình Mấy hôm trước Phụ thân có nhận được một phong thư Của Trấn Nam Vương ra Hắn nói có việc gấp cần xử lý Sẽ sớm quay trở lại thôi Còn nhờ ta chăm sóc thật tốt cho con Xem ra hắn đúng thật Là rất có tình với con rồi Có thật không phụ thân bức thư đó ở đâu, người mau mang cho con xem đi, con nhớ chẳng ấy lắm rồi, ta đốt đi rồi, sao người lại không đưa cho nữ nhi, sao lại đốt, là nhi à, là nhi, ta biết con yêu hắn ta, nhưng cũng không nên si mê quá mức, đến hồ đồ như vậy, chẳng lẽ con muốn lá thư ấy lọt ra ngoài, để mọi người biết lòng thai của con, thực chất không phải của hoàng thượng, mà là của chấn nam vương giả, nhưng con, con nhớ, không nhừng nhị, nhung nhớ gì cả, Nên hiểu, ta chỉ muốn điều tốt cho con Lo mà dưỡng thai cho đàng hoàng Sinh ra một tiểu tử mập mạp Rồi ngồi lên vị trí thái hậu Đem lại thật nhiều lợi ích cho gia tộc chúng ta Là được rồi Phụ thân phải hứa với con Khi nào chàng trở lại Thì lập tức báo cho con biết Được không Còi kìa, thật là nóng vội Hắn đã nói là vài ngày nữa sẽ về kinh Biết đâu ngày mai con đã được gặp rồi Lúc đó mặc sức mà thể hiện tình cảm nhưng có nhớ là phải dặn dò hắn, chúng ta đã trở thành đồng minh, hắn phải cố hết sức giúp đỡ ta trong mọi chuyện đó, nghe chưa? Phụ thân cứ tin tưởng vào con, chàng yêu con vậy cơ mà, con nói thì nhất định chàng sẽ nghe, được vậy thì tốt, thôi tao hồi phủ đây, con cũng nghỉ ngơi đi. Phụ thân đi thong thả Lão thừa tướng gật đầu, ngắm nữ như một lượt, càng nhìn càng thấy thỏa mãn, đời lão thành công nhất chính là có được viên ngọc minh châu như vậy lúc nào cũng nghe lời còn mang đến một cơ hội thay đổi vận mệnh cho nhà họ mạc nàng và đứa trẻ trong bụng đã phần nào bù đắp những nuối tiếc lớn lao nhất đời lão đó là mất đi nhi tử duy nhất nối dõi tông đường thôi không sao một cánh cửa đóng lại thì một cánh cửa khác sẽ mở ra nghe đồn trong hoàng thất có linh đơn diệu dược giúp tăng cường sinh lực trong chuyện phòng the lão mấy năm nay tinh lực cạn kiệt chưa đi đến chợ đã rơi mất tiền đường con cái nhiều khê đợi thêm mấy ngày nữa lão sẽ bảo nữ nhi mang dược quý cho mình rồi nạp một vài di nương trẻ trung xinh đẹp kiếm lại nam đình nối dõi cho sa mạc thời vận đang đỏ ông trời nhất định sẽ phù hộ cho lão cầu gì được nấy thôi thừa tướng cứ thế ôm tâm trạng vui sướng ra về suốt chẳng đường mặt lão ngây ngang đắc ý lão đâu biết có một ánh mắt vẫn không ngừng dò xét mình trong mấy ngày qua một đêm lại qua đi Hôm nay chính là bước ngoặt mà lão thừa tướng Hằng mong đợi bấy lâu, buổi thượng triều sáng nay, lần quý phi nhất định sẽ có mặt và mở ra một chương mới trong đường quan lộ huy hoàng của nhà họ Mạc. Tùy quy chế hoàng triều Đại Nam quy định nữ nhân không được phép can thiệp vào chính sự, nhưng trong trường hợp này, hoàng đế sớm băng hà, lại chỉ có duy nhất một mình nàng mang long thai, vậy nên người kế vị tất nhiên là vị hoàng tử sắp chào đời này rồi. Tạm thời tân hoàng chưa có, quý phi tiếp nhận chính là điều có thể chấp nhận được mà không ai có thể phản đối cũng không dám phản đối thông thường buổi tạo chiều của nước Đại Nam bắt đầu từ giờ mão kéo dài đến khi những tấu trương của bá quan văn võ được trình lên và giải quyết ổn thỏa hết nhưng bây giờ quý phi đang mang thai thời gian tảo chiều được điều chỉnh sang giờ thìn các quan viên có phải chờ lâu cũng phải cắn răng mà chịu mãi đến khi mặt trời rót những tia nắng rực rỡ lấm tấm vào trong chính điện làn quý phi mới chậm rãi đi vào, theo sát hai bên có hai tỷ nữ cẩn thận đỡ lấy tay nàng, vừa nhìn liềm cảm giác vô cùng cao quý, rất giống phong thái của một thái hậu tương lai. nàng nhẹ nhàng thả những bước chân lên bậc thềm, tiến đến gần long ngai nhưng không ngồi xuống, khéo léo gọi người mang đến một chiếc ghế nhỏ ngồi ở một bên. chất giọng thanh thoát trong trẻo mà không kém phần uy nghiêm cất lên. long ngai quý giá, nữ nhân không thích hợp ngồi. Bổn cung biết rõ quy củ tổ tiên, nhất định không thể làm sai luật. Người đâu, mang ghế nhỏ đến đây cho bổn cung. Khi ghế được mang đến, quý phi đã yên vị rồi, quần thần đồng loạt quỳ xuống hô to: "Quý phi nương nương thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế." Các vị khanh gia bình thân, tạ ơn nương nương. Quý phi đã cho phép, quan viên đứng dậy, trật tự đứng nép vào hai bên thành hàng dài chờ nghe nương nương bắt đầu nói về việc quan trọng của ngày hôm nay chính điện im văng vác ai nấy đều biết rõ tương lai đại nam sẽ do người nào nắm quyền chỉ còn chờ vào chiếu cáo từ vị nương nương này nữa thôi lúc bấy giờ lan quý vi mới từ tốn nhà từng từ đúng cốt cách nhò nhã của nhà tiểu tư khuê các các vị khanh gia hẳn là đã biết bồn cung muốn nói trong buổi thường chiều hôm nay là gì rồi phải không vậy thôi ta cũng không rông dài làm gì nữa bổn cung được trời ban phước lành là người duy nhất mang lòng tự của hoàng thượng hiện giờ hải tử chưa được sinh ra sau này hải tử chào đời rồi thì cũng còn rất nhỏ cho nên bổn cung sẽ tạm thời buông dèm nhiếp chính chờ sau khi hoàng nhi được 4 tuổi bổn cung sẽ để cho hoàng nhi chính thức kế vị đăng cơ làm hoàng đế các hành có ý kiến gì không chúng thần không có ý kiến gì cả được nhưng để tránh cho mọi người dị nghị bổn cung sẽ không chấp chính một mình mà cậy nhờ hai người có năng lực có kinh nghiệm cùng trợ giúp bổn cung các người nghĩ sao tàu quý phi nương nương thần cảm thấy chủ ý này rất hay nương nương đúng là thấu đáo nhưng không biết hai người nương nương chọn là ai vậy ạ Ngự sử đại nhân trước giờ ở cương vị can gián sai phạm của đế vương giữ gìn kỳ cương phép nước đã quen mạnh dạn trong mọi vấn đề liền đứng ra hỏi ngay quý phi gật nhẹ đầu đáp lời hai người ta chọn một là thừa tướng đại nhân đây người còn lại là quý phi vừa nhắc đến nhân vật đầu tiên mọi người đánh mắt nhìn nhau cùng truyền đạt suy nghĩ quả nhiên là vậy rồi lại kiên nhẫn chờ tiếp tên người thứ hai biết đầu vật may bất ngờ nương nương chọn chúng mình thì sao hồi hộp ngóng đợi đến nghẹt thở cuối cùng bốn tiếng chấn nam vương ra lần lượt rơi vào tai của từng người trong điện tất cả nghe xong dường như bừng tình đúng vậy Họ đã hoàn toàn quên mất một vị vương gia, ngoài phòng lẫm liệt, từng có một trận chiến đối đầu với Yên Trường Quốc. Lần đó vương gia thảm bại trở về, hoàng thượng mới quyết định tự mình xuất trinh. Sau đó có tin vương gia không cam lòng để hoàng thượng nguy hiểm một mình nên đã dẫn quân đuổi theo. Chiến tranh kết thúc, hoàng thượng an toàn trở về, lại chẳng nghe tung tích vương gia. Cứ ngỡ là vương gia đã anh dũng hy sinh nơi xa trường, nào ngờ lại không phải như vậy, thì ra là vẫn còn sống quan viên nhìn tình hình âm thầm suy tính quý phi bảo thái y xem mạch tượng trần đoán là nam hài cơ mà đứa trẻ còn chưa chào đời làm sao chắc chắn được điều gì có hai trường hợp xảy ra nếu quý phi sinh ra là nữ nhi sẽ không thể nào nối ngôi vị trí tôn quý này át phải giao lại cho chấn nam vương ra mới là hợp lý còn nếu long tự của nàng ta sinh ra là nam hài thì việc kế vị không có gì thay đổi quý phi đề cử vương ra chưa hẳn là trung trí hướng. Vương gia bây giờ hữu hào, nhưng tâm tính con người dễ thay đổi theo thời gian. Chưa biết chừng một ngày nào đó, vương gia lại nổi tâm sát đoạt vị trí của tiểu tân đế này thì sao? Kết quả còn chưa chắc chắn, vương vị chưa hẳn về tay ai. Tạm thời những kẻ ngoài cuộc như bọn họ, cứ án binh bất động mới là tốt nhất. Ngày rộng tháng dài, ngôi cửu vị kiểu ngũ trí tôn về tay ai, phải từ từ quan sát thêm mới được trong lúc quan lại còn hoang mang suy nghĩ thế lực nào sẽ là người bước lên vương vị bên ngoài có lính canh chạy vào bẩm báo bẩm quý phi nương nương có chấn nam vương gia cầu kiến chấn nam vương gia sao mau mau truyền vẻ vui mừng lập tức hiện hiện rõ trên gương mặt nữ tử lão thừa tướng sợ lan nhì của mình thất thố sẽ làm bại lỗ gian tình liền nhìn về phía quý phi mà hắng giọng nhờ âm thanh của phụ thân quý phi vội vàng điều chỉnh lại cảm xúc Giấu đi cảm giác nào nào thương nhớ trong tận đáy lòng Thôi được rồi Đã sắp được gặp chàng rồi Tối nay gặp lại Mình phải nống nịu Để chàng phải cương chiều đến tận mây xanh Bù đắc khoảng thời gian nhớ nhung xa cách Nàng nhớ đã từng đọc qua một cuốn sách Thái phụ cũng có thể gần gũi người thương Nếu cẩn thận và nhẹ nhàng Có thể nào Có thể nào không Tối nay cùng chàng Vừa nghĩ đến đó Thần sắc quý phi đã nhuộm một màu đỏ sực thẹn thùng nhưng cũng thật chờ mong nàng không dám để mọi người phát hiện ám muội của mình lấy tay đặt lên vị trí nơi ngực thầm chấn an mình bình tĩnh nào, không được hồ đồ không được quá khích mãi cho đến khi nam nhân ấy chậm chậm bước vào đại điện đúng là gương mặt anh Tuấn chắc tuyệt đó nàng cảm thấy cảm xúc như vỡ hòa tìm rung lên từng nhịp mạnh mẽ rồn rập thật muốn nhanh chân chạy đến ngã vào lòng người ta mà cuốn quýt yêu thương Hóa ra, tình cảm mình dành cho chàng lại tha thiết, nồng nàn đến vậy. Làn quý phi cố gắng kìm chế xúc động, muốn âu yếm nam nhân của đời mình. Đôi tay nàng run run, giấu trong tay áo rộng rãi, nên mọi người chẳng ai thấy được. Sau chốc lát tự nhắc nhở mình, nàng cũng dần dần bình tĩnh trở lại. Nàng ngắm sắc diện người trước mặt, càng nhìn càng thấy rất kỳ lạ. Sao đôi mắt kia lại đều đẫn thiếu sức sống, dáng đứng như có phần hơi siêu vẹo lẽ nào chàng đường xa trở về quá mệt mỏi chăng bao nhiêu thắc mắc bùa vây nàng không đợi được nữa quyết định lên tiếng hỏi chấn nam vương gia ngài đã về rồi đường xa vất vả lắm phải không cũng không cần vội vàng thượng chiều ngay lúc này đâu hay là ngài cứ hồi phủ nghỉ ngơi sớm ngày mai mọi người lại bàn tiếp vấn đề này được không vương gia ngài sao lại không nói gì vương gia mệt mỏi các người không nhìn thấy sao người đâu mang một chiếc ghế cho vương gia tạm ngồi, nghỉ chốc lát nào. Trong thanh âm ra lệnh của Lan Quý Phi nhuống mấy phần lo lắng, nhưng lúc này quan lại trong triều đình đâu còn ai để ý đến tiểu tiết đó. Tập trung quan sát, xem vị vương gia này làm sao mà vừa về đã có vẻ kỳ lạ như thế kia. Thần thái ngày ấy dường như mất đi vẻ tinh tưởng vốn có, cho đến khi tên thái giám mang đến một chiếc ghế, chấn nam vương gia vẫn không thốt lên tiếng nào, chậm chậm ngồi xuống. Hắn ta thực sự rất mệt Rất mệt Nào ai biết cả một hành trình dài dằng dặc Bản thân hắn đã trải qua những gì Làn quý phi lúc này đã hồi hộp phát điên Gấp gáp muốn biết nam nhân của mình Vì sao lâm vào tình cảnh khó coi như vậy Liền tiếp tục một chàng câu hỏi Vương ra Ngày là đang có chuyện gì Trên đường hồi kinh có chuyện gì xảy ra không ngài nói gì đi chứ Hay là để ta lập tức ra lệnh bãi chiều Cho ngày yên tâm về nghỉ ngơi Vẫn không có lời đáp Trấn Nam Vương chỉ lắc nhẹ đầu, gương mặt bi ai, đôi mắt kia nhàn nhạt, oán hận ông trời. Làn Quý Phi xem xét một hồi, trong đầu bỗng xuất hiện ý tưởng. Chàng ấy có lẽ là đang diễn cho mọi người xem sự đau lòng của mình đối với cái chết của Hoàng đế. Nếu đúng là vậy, thì có thể nhẹ lo. Nhưng tốt nhất, cũng nên gọi Thái Y đến, kiểm tra thân thể cho nàng, kề mấy thang thuốc bổ để chàng phục hồi tinh lực mới được. Ý nghĩa vừa lóe, Lan Phi liền nói, vương gia thật có lòng hẳn là ngài đang thương tâm quá đổ vì sự ra đi của hoàng thượng ta đầy chân thành cảm tạ nhưng cũng nên chú ý chăm sóc bản thân cho tốt nước đại nam này còn cần nhờ ngài giúp ta chống đỡ một phụ nhân bình thường như ta thật không cáng đáng nổi ta thấy ngài đang không được tốt cho lắm để ta gọi thái y đến xem cho ngài một chút vừa dứt thanh âm dịu dàng nàng quay sang ra lệnh chất giọng liền đổi thành uy nghiêm hơn người đâu truyền thái y mau đến đây Tuân lệnh nương nương tên thái giám vừa ra khỏi cửa điện một đoạn không xa lắm đã có một thanh âm trầm khàn cất lên khiến hắn ta một phen sừng sốt không cần gọi thái y đâu để đó cho ta ngày ngày tên thái giám quá mức kinh ngạc cả thân thể run rẩy chân vô thức bước thụt lùi miệng ấp úng mãi mà chẳng nói trọn thành câu trong đầu hắn gào thét trời ơi chuyện gì thế này ta đang tỉnh hay mơ rồi hắn quỷ mọp van cầu xin ngài về lại nơi của ngài đi đừng dọa nô tài nữa nô tài bị yếu tim không chịu được kinh sợ này đâu xin ngài, van xin ngài đấy hoang đường, lôi hắn ra vả miệng vâng, tên thuộc hạ bên cạnh nam nhân đáp lại một tiếng để lôi tên thái giám lên nhanh nhẹn gọn gàng đáp hai bà tay lên mặt hắn ta lực đạo của người có võ công thầm hậu Tất nhiên hậu quả khiến người ta nhìn thấy là chói mắt. Mười dấu tay in đậm trên hai gò má, mắt liền sưng húp như đầu heo. Sau đó hắn ta bị lôi xuống, chẳng biết qua ngày hôm nay mạng nhỏ có còn giữ nổi hay không. Xử lý xong tên thái giám hồ đồ, nói năng sẳng bậy, nam nhân bước về phía cửa điện, đánh một ánh mắt ra hiệu với thuộc hạ. Phận theo hầu biết rõ kế hoạch của chủ tử, hắn ta liền tiến đến chỗ thị vệ canh gác cửa điện, thầm thì mấy câu tên cành gác gợt nhẹ đầu tỏ ra đã hiểu ý cũng đi vào thông truyền Bẩm nương nương thái y bận việc không đến được hiện có một người khác thay thế Nô tài xin phép mời vào được không ạ hốn xược, bận việc không tới được à? từ bao giờ thái y viện trở nên cao cao tại thượng bồn cung mời cũng dám không nể mặt vườn ra đang mệt mỏi mà bọn họ còn chậm chế người nói xem phía bên đó phải ai tới đây là ta. Sau hai tiếng ngắn gọn, nam nhân Anh Tuấn tiêu sái bước tới, chất giọng y nghiêm sắc lạnh, ánh mắt hướng về Quý Vi như thể nhìn một cái xác chết. Căn đại điện chấn động, mắt đồ rồn về phía thân ảnh vừa xuất hiện, ngoại hình xuất sắc, nhân trùng trì lòng hiếm có trong trời đất, tiếng vàng như chuông bạc. Không phải là cửu ngũ chí tôn của Hoàng Triều Đại Nam thì còn ai vào đây nữa? Vị này không phải là đã chết rồi sao? Bây giờ lại đứng đây? quanh thân bắn ra hàn khí bức người khiến kẻ khác không rét mà run nhưng kẻ kinh sợ nhất giữa đại diện trang nghiêm này không phải là đám bá quan văn võ mà chính là Lan Quý Phi và Mạc Thừa Tướng hai người bọn họ mắt chân chân ngắm cho kỹ nam nhân trước mặt liệu có phải là hoa mắt hay không Lão Thừa Tướng dụi mắt vài lần mở to mắt ra nhìn vẫn chỉ thấy một thân ảnh mình vô cùng cam ghét thì bắt đầu tim đập chân run ngã quỵ dưới nền đất Mà lúc này quý phi trang dung hiển huệ Nghĩa nàng tình thâm trong mắt quần thần Lại chẳng còn giữ được bình tĩnh Lòng bàn tay nàng mướt mồ hôi Miệng khô lưới đắng Cổ họng như có vật gì đó chặn lại Không thể thốt được thành lời Đế vương nhếch mép cười Điệu bộ âm u tả ác Thành âm phát ra lại nhẹ nhàng Quyến rũ như muốn trêu người Sao rồi? Ái phi tốt của trẫm Có phải ta quay về khiến nàng vui mừng lắm Có đúng hay không? Ái phi Hai tiếng này lọt vào tai, sao mà châm chọc quá đỗi. Nhập cung bao nhiêu năm, đây là lần đầu tiên nàng mới được nghe hai tiếng thân thương này từ chính miệng của nam nhân ấy. Song nàng biết, hắn cố tình làm thế, cố tình khiến nàng khó chịu. Nàng rất muốn tiến đến, tát thẳng vào cái miệng cay độc đó, rồi mắng chửi hắn là đồ không tim không phổi. Nhưng làm sao được, đôi chân ngày lúc này như bị chôn chặt, không còn một chút sức lực nào. Chỉ có thể bị động nghe hắn nói tiếp Không có chấm Ái phi sống tốt quá nhỉ Ngồi uy nghiêm sừng sững trên điện cơ mà Quyền lực về tay Cảm giác như thế nào Ái phi nói cho chấm biết một chút Nghe ra ẩn ý từ câu nói của đế vương Dù đang rất run sợ Làn quý phi vẫn cố gắng biện giải cho mình Không phải đâu hoàng thượng Ngài trở về thần thiếp vui mừng khôn xiết Không biết tên hồ đồ nào nói Ngài bị kích thách hãm hại Trải qua cuộc tìm kiếm vô vọng Thiếp mới tin là ngài gặp nạn Không có ngài Thiếp làm sao mà sống tốt được Giờ ngài đã về Tốt quá, tốt quá Vậy nơi này không còn việc của Thiếp nữa rồi Thiếp xin phép được cáo lui Làn quý phi nói thật nhanh Đưa ra lý do chính đáng để rời khỏi nơi này Hiện tại thần chí nàng dối bời Chỉ muốn trốn thật kỹ Để không phải đối diện với tên ác ma trước mặt Hoàn toàn quên mất nơi này Còn có thừa tướng và trấn Nam Vương gia Cũng trùng số vận lành ít giữ nhiều Đi đâu mà vội mà vàng Ngồi lại đây cùng chấm xem một vở diễn hay Hiếm hoi lắm chấm mới có nhã hứng như ngày hôm nay đó Người đâu Hầu hạ quý phi An tọa Mấy chữ cuối cùng Hắn nghiến răng mà nói Càng khiến quý phi khủng hoàng cực độ Ngày sau đó Thừa vĩ bước lên lòng ngài Vỗ tay hai cái Tên thị vệ liền dẫn theo một nam nhân bước vào điện Quần thần ngơ ngác nhìn những chuyện xảy ra Rốt cuộc vẫn không hiểu là chuyện gì nam nhân kia là ai Vì sao lại đến đây Bọn họ có biết bao nhiêu là thắc mắc Nhưng đối diện với đôi mắt âm u Sao không thấy đáy của đế vương Chẳng ai đủ can đảm gây ra một tiếng động Chứ đừng nói là thốt lên lời dò hỏi nào Vẫn nên kiên nhẫn đứng một bên chờ đợi Diễn tiến tiếp theo mới thích hợp nam nhân kia lần đầu vào chính điện uy nghiêm Không dám ngẩng đầu nhìn quanh Chỉ biết cúi gầm mặt quỳ củ bước phía sau thị vệ. Chờ đến khi nghe được thị vệ cao giọng, bẩm báo. Kính thưa Hoàng thượng, người đã được đưa đến. Hắn ta liền rất đúng mực, quỷ mọp xuống đất hành lễ. Thảo dân xin bái kiến Hoàng thượng. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Đứng lên đi. Thừa vĩ vất tay, nghiêng đầu nhìn mạc thừa tướng. Câu nói bâng cua, nhưng ẩn chứa sức uy hiếp trùng trùng. Thừa tướng có cảm thấy, Giọng người này rất quen hay không? Phải, đúng là rất quen Lão ta thầm nói trong lòng như thế Chỉ là trong phút chốc Lão còn chưa nhận diện được người đó là ai Từ lúc nam nhân kia bước vào Đầu luôn cúi thấp Lão lại đứng ở trên Cách hơi xa không nhìn rõ mặt Đang còn mù mịt trong sự hoang mang Vì cầu hoàng đế bất ngờ xuất hiện Tầm từ lão cũng giảm đi mấy phần nhảy bén Không phát hiện ra suy tính của quân vương Lão ta vẫn chưa biết nên đáp lại thế nào với câu nói kia của cậu hoàng đế thì đã nghe hắn ta nói tiếp. Người, ngừng mặt lên cho thừa tướng đại nhân, nhìn cho rõ. nam nhân ngoan ngoãn theo lời hoàng đế, lão thừa tướng cũng vô thức nhìn theo. Vừa nhìn lại đã thấy gương mặt rất quen. Hắn ta chính là hạo nhiên, người duy nhất quay về phục mệnh, báo cho lão biết cậu hoàng đế đã chết thảm dưới tay hai đại cao thủ mà lão đã phái đi làm nhiệm vụ. Cuối cùng cậu hoàng đế bình an vô sự tên nồ tài khốn kiếp này lại có mặt ở đây. Hắn ta, người kia, bọn họ, bọn họ là thông đồng với nhau. Vậy còn lão, lão thế mà lại mắc lừa bởi hai tên non nớt thua mình cả mấy mươi tuổi. Lão, lão đúng là thất bại quá mà bị bọn họ đùa bỡn trong lòng bàn tay cả mấy ngày qua mà ngu ngốc không nhận ra còn nhơn nhơn đắc ý. Cơn điên tiết xông lên tận đỉnh đầu thừa tướng liều mạng xông ra miệng mắng chửi tên phản đồ chó chết người lừa ta lão dùng hết sức bình sinh nhào đến không nhớ rõ bản thân tuổi đã cao sức lực chỉ như rủi mỗi vo ve đối với những đại cao thủ được rèn luyện với cường độ hà khắc như đám người hạo nhiên tuy hắn ta còn đang quỷ gối nhưng đôi tay vẫn đủ sức gạt ra lực tấn công của thừa tướng chỉ một cái nhấc tay gọn gàng dứt khoát lão ta đã ngã sóng xoài ra đất Tay lão đưa ra, theo quán tính đỡ cho đầu khỏi đập xuống đất, nhưng lực chạm quá mạnh, tuổi già xương yếu, lập tức phát ra một tiếng rắc, tay bị gãy, chuyển đến cơn đau nhức thấu tận tâm can. Tiếng kêu từ kẻ già nua nào đó vang vọng khắp đại điện, quý phi cũng ngồi không yên được nữa, đứng phát dậy cao giọng gọi phụ thân, lại bị đế vương đưa mắt xà hiệu thì về giữ chặt nàng ta tại chỗ. Thừa vĩ lúc bấy giờ đã không còn đủ kiên nhẫn. Diễn trò tiếp với cha con nhà này Làm gì nữa Lệnh cho thị vệ Bắt lấy thừa tướng Dám náo loạn giữa đại điện Kéo lão ta đứng sang một bên bịt chặt miệng lão lại cho chậm Hôm nay phải để lão ta biết rõ Lão là vì sao mà chết Tuân lệnh Hạo nhiên Người mau nói hết những gì người biết Cho mọi người cùng rõ Vâng thưa hoàng thượng Nói rồi hạo nhiên hít một hơi thật sâu bình tĩnh thuật lại tường tận mọi chuyện mình biết. Hồi bẩm hoàng thượng cùng các vị đại nhân ở đây, Thảo Dân vốn là một sát thủ do mạc thừa tướng bồi dưỡng nhiều năm nay. Đội sát thủ này được rèn luyện với cấp độ địa ngục, được tuyển chọn từ những người yếu tú nhất. Bao nhiêu năm qua rèn luyện võ nghệ, chúng Thảo Dân cũng chưa từng được phái đi làm nhiệm vụ lấy một lần. Nghe người đứng đầu phụ trách nói rằng, chủ tử chính là thừa tướng đương chiều đây, sẽ sử dụng chúng Thảo Dân ở thời điểm quan trọng cấp thiết nhất Một ngày nọ cách đây không lâu, chúng Thảo Dân nhận được mệnh lệnh đến Nghe Thành chờ đợi. Khi nào nghe động tĩnh binh lính Đại Nam kéo về, chỉ cần thích sát người đứng đầu, hoàn thành nhiệm vụ sẽ được trọng thưởng và trả tự do nếu muốn rời đi. Thảo Dân được biết trước đó, chủ tử sớm đã phái hai đại cao thủ đứng đầu trong tổ chức đi hành thích hoàng thượng. Sau vì không thấy tâm hơi hai người ấy trở lại, chủ tử mới bảo bọn Thảo Dân đi. Là sinh hay tử, quyết định trong một lần phục kích này hôm đó đúng là thảo dân ngu muội không biết trời cao đất dày tấn công vào cỗ xe ngựa có hoàng thượng ngồi bên trong nhưng mà hoàng thượng võ nghệ phi phàm không những né được mũi tên tầm độc của thích khách lại còn không hoảng không lo tiếp tục chỉ thị đội quân bao vây bắt giữ tất cả phản tặc đám thích khách vốn được huấn luyện khi bị bắt sẽ lập tức lấy ra thuốc độc tự vẫn chẳng ngờ phía cấm vệ quân quá nhanh tay quá lợi hại nên đã ngăn cản được ba người không uống thuốc trong đó có Thảo Dân Thảo Dân bị bắt về tra hỏi đành khai hết tường tận mọi việc Hoàng thượng còn bảo Thảo Dân họa lại dung mạo của hai tên thích khách được chủ tử sai đi thích sát lần trước Hoàng thượng nhìn tranh liền nhớ ra đây chính là hai người đã chết thảm trước đó dưới lưỡi đào của chấn Nam Vương gia bọn họ là trong lúc nửa đêm lẻn vào hành thích bị Hoàng thượng phát hiện lầm tưởng là thuộc hạ của chấn Nam Vương gia cho nên hoàng thượng đã cho bọn họ uống mê dược và còn nhờ bàn tay kỳ diệu cải trang cho một kẻ giống hoàng thượng đến tám thuần, dùng chiêu quân mình tự hại mình. Vương gia sau đó quả thật trúng kế, cứ ngỡ đã giết được hoàng thượng, không ngờ lại để cho hoàng thượng bắt tận tay, dây tận mặt. Thế là vương gia bị bắt xứ, trở về kinh, nhận phán quyết. Hoàng thượng nhân từ, thấy thảo dân có lòng hối cải mới cho thảo dân cơ hội lấy công chuộc tội. Màn diễn đặc sắc sau đó, Thảo dân sẽ trở về báo tin giữ của Hoàng thượng cho chủ tử mấy ngày đắc ý, tự để lộ sơ hở của bản thân. Quan trọng là để chứng thực một số việc động trời mà Hoàng thượng đã sớm hoài nghi. Một âm mưu thâm độc tiếm quyền, hại dân hại nước. Giết Hoàng thượng, đưa tần đế lên ngôi che mắt thiên hạ, dễ dàng xoay chuyển càn khôn trục lợi cho mình. Ngoài ra chủ tử cùng chấn Nam Vương gia còn có mối liên hệ mật thiết mà cầu nối chính là quý vi và hải tử trong bụng. Mọi chuyện thảo dân chỉ biết tới đó Việc còn lại kính nhờ Hoàng thượng làm chủ Thừa vĩ gật đầu hạ ý chỉ đầu tiên Người hành thích chậm Luận tội đáng bị ngũ mã vành thầy Xong sẽ thấy người còn có tâm hướng Về điều tốt Không quá mê muội Đã lập được công Tội chết có thể tha Nhưng phạt thì vẫn phải phạt Lập tức lôi ra ngoài trượng hình 20 gậy làm gương Cho người cơ hội làm lại cuộc đời Hy vọng người biết trân trọng Tạ ơn Hoàng thượng đã khai ân Thảo dân nhất định ghi nhớ lời vàng ngọc của ngài Nói xong Không đợi thị về áp dài Hạo nhiên chủ động đi ra ngoài lãnh hình phạt Là cam tâm tình nguyện Cũng vô cùng bội phục trí tuệ phi phàm Của nam nhân cao quý ấy Nước Đại Nam có một vị vua anh minh như thế Tình chắc dân chúng sẽ cơm no áo ấm Mọi người vui hưởng thái bình Tên Hạo nhiên đã hoàn thành xong nhiệm vụ Có phạt Cũng có cơ hội sửa sai và nhận lãnh kết quả đúng với công tội của mình. Nỗi đau già thịt, cũng không khiến hắn oán hận, chỉ vui mừng cho trời nam, có được chân mệnh thiên tử. Từ đây vững mạnh trường tồn. Thực ra nội tâm hắn ta không xấu, và khi nhận ra đời mình, có người vô cùng quan trọng rồi. Hắn chỉ duy nhất ôm một hy vọng giản đơn, chính là mỗi sớm mai thức dậy, còn được chờ che, chăm sóc người thương. Vậy là đủ. Cuối cùng nhờ biết quay đầu hối cải, hắn cũng đã có thể kết thúc kiếp sống giang hồ, trở thành thường dân lương thiện, có những tháng ngày hạnh phúc cùng thê tử của mình. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 15 câu chuyện bạo táp Vương Triều của tác giả Lê Ngọc Bích Vân trên kênh Chuyện 23S diễn đọc Kim Thành.